vô thượng thần đế 498 t r c h ư ơ n g 5368 đế giả đại đạo thần cảnh đạo trụ đạo đại đạo hải ba đại cảnh vì cơ sở đạo v ấ n thần cảnh đạo phủ thiên quân vì trung kiên lực lượng mà đạo tâm hoàng cảnh đắt là đại đạo thần cảnh cấp bậc tầng thứ không thể bỏ qua lực lượng cường đại phải biết năm đó ác nguyên tai n a n phát sinh 18 t h ầ n đế đại chiến dẫn đồng càn khôn đại thế giới triệt để đại chiến lúc trước tại những kia đạo phủ thiên quân nhân vật đều là bị bách gia nhập chiến trường đạo vẫn cấp bậc không có người cứng bách bởi vì đạo vẫn còn không đủ tư cách đạo phủ thiên quân mới là n ạ p vào tư cách cất bước tuyến đạo tâm hoàng cảnh hoàng giả kia càng đừng nói đến mức siêu việt đạo tâm hoàng giả đạo thiên đế cảnh nhân vật đại gia càng thích x ư n g hô đế g i ả cái này cấp bậc nhân vật phóng nhãn càn khôn đại thế giới đủ dùng thành vì một đại cổ lão thế giới cấp cao chiến l ự c mà đầy đủ bị điều động xuống chấn thủ một phương thả tại hiện nay tân thế giới đại địa kia càng là chân quý mà địa vị cao cao tại thưởng không người đuổi kịp đạo thiên đế cảnh loan bạc vũ lẩm bẩm nói không h ổ là hồng hoang lâm tộc thần đế dưới chứng đại t ộ c loan bạc h vũ từ nhỏ đến lớn nghe được cũng liền là đạo tâm hoàng cảnh cấp bậc nhân vật truyền kỳ đạo vương năm đó thiên loan bạc h viên t ộ c đi theo đạo vương liền là bình vương đại nhân cách này dạng một vị đạo vương đắt là cao cao tại thượng không thể địch nổi siêu việt đạo vương đạo tâm hoàng cảnh đều chỉ là nghe qua tin đồn đạo thiên đế cảnh kia càng đừng nói cử ly thực tại quá lớn mục vân cũng là nhìn về phía kia bốn đạo vĩ ngàn dáng dấp bản thân bọn họ cũng không phải giống như sơn nhạc cử phách có thể cho người cảm giác lại là như thế cách này liền là đạo thiên đế cảnh đạo cảnh thứ bảy đại cảnh giới phóng nhãn hiện tại tân thế giới bên trong cách này cấp bậc nhân vật cũng là phượng ma lân giác a có thể là những ngày gia hỏa biết đến hắn tin tức lập tức không xa ngàn ngàn vạn vạn bên trong tốn sức thủ đoạn lập tức chạy đến thật là muốn giết hắn tâm rất mạnh rất mạnh a hôm nay nếu không phải là nguyệt h thể cô nương thương thiên vũ loan bạch vũ bọn người ở tại hắn chỉ sợ sớm đã là một c á i người chết cường đại trinh liệt cảnh giới cho dù dù không cam lòng đến đâu cũng không có cái gì ý nghĩa. Nguyệt hệ cô nương đứng vững giữa không trung, nhìn lấy bốn đại hoàng giả thân một bên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đôi mi thanh tú nhíu lên. hắn đôi mắt đẹp nhìn về phía m ộ c vân, khó hiểu nói: ngươi đến cùng thế nào đắc tội lâm tộc, để bọn hắn không t i ế c xuất đồng đ ả o thiên đế cảnh nhân vật, cũng muốn giết ngươi. mục vân đắng chát cười một tiếng, không nói gì. kia bốn vị đế giả thân thể bao phủ tại quang mang ở giữa, đừng nói rất nhiều đạo vấn, liền là đạo phủ thiên quân nhân vật có thể nhìn đến, cũng chỉ là từng đạo quang trụ. căn bản nhìn không rõ dung nhan của bọn họ. hừ, phương bắt một vị đế giả cách không hừ lạnh một tiếng, ta lâm tộc sự t ỉ n h ngươi cũng dám nhúc tay. cách này hử lạnh một tiếng vang lên khủng bố đế uy sôi trào mãnh liệt tràn ngập thiên địa ở giữa từng vị đạo hải đạo vấn nhìn không được hai đầu rối quỳ xuống đất sắc mặt trắng bịch thương thiên vũ loan bạc vũ hai người cách này nhất khắc cũng là thần sắc một biến đứng tại chỗ hai chân run rẩy miễn cứng chống cự mà thôi một vân có chu tiên đổ ra chỉ mặc dù cảm giác đến uy thế lớn lao có thể ngược lại là cũng không chỉ như thế tại quỳ dạp xuống đất ta kho máu các ngươi cũng muốn giết nguyệt h ề cũng là khé nói đem ta kho máu giết ta thế nào làm c á i này lời vô có thể phản bác phương nam một vị đế giả đồng thời nói kia ngươi liền cùng hắn chết chung oanh khủng bố đế quy như sơn băng địa liệt thiên địa điên đảo khoảnh khắc ở giữa hóa thành một dòng l ũ lớn trăm dặm c ử ly trước mắt liền đến nguyệt h ề cô nương thân trước nhìn đến cách này một màn nguyệt h ể cô nương sắc mặt không biến thiên thượng loan nguyệt lại lần nữa ngưng tụ vô tận nguyệt mang giữa trời rơi xuống từng đạo nguyệt mang tại cách này lúc hội tụ đến nguyệt h ề cô nương thân một bên có thể là kia một d ò n g l ũ lớn tại cách này lúc cũng là đánh tới tựa hồ muốn xé nát nguyệt h ề cô nương thân thể quanh long lộng hai cỗ mãnh liệt lực lượng va chạm tương xứng nhưng mà cùng lúc đó phương tây cùng phương đông hai vị đế giả cũng là ngang nhiên xuất thủ ba đại đế người đồng thời nghiền ép mà đến c á i này các loại khí thế để nguyệt h ề cũng là cảm giác áp lực lớn lao ba đạo hồng lưu toàn bộ oanh kích đến nguyệt h ề thân trước vì cuối cùng đế giả cùng lúc đó lại lần nữa ra tay bốn người hợp nhất công kích bá đạo cường hoành nguyệt h thể quanh thân nguyệt quang bị triệt để áp chế phương bắc đế giả mở miệng nói các ngươi mấy người bốn người bắt mục vân trở về bốn vị hoàng giả lĩnh mệnh lập tức chuẩn bị đ ồ n g thủ dù cho cách này bốn người bị nguyệt hề thương có thể vẫn ý như cũ là hoàng giả là đạo phủ thiên quân đạo vẫn thần cảnh tuyệt đối vô pháp chống cự chống lại thương thiên vũ loan bạch vũ mấy vị đứng tại mục vân thân bên võ giả thân thể bị lực lượng vô hình bắn ra lùi lại mấy chục s ặ m lăn xuống trên mặt đất, c c h c c h miệng nôn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Mục đích của những người này từ đầu đến cuối liền là mục vân. Áp lực kinh khủng, đem mục vân khóa chặt. Bốn phương thiên địa, bốn đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, cơ hồ nháy mắt xuất hiện tại mục vân thân thể bốn phía trăm t r ư ợ n g hoàng giả xuất thủ, đạo vẫn căn bản không khả năng đối kháng. Nguyệt hề cô nương nhìn đến cách này một màn, sắc mặt phấn uất. Vương Tâm n h ã ánh mắt nhìn xem, hai tay nắm chặt, mặt Vân c ử u nguyên cầm ngưng tụ, đạo đạo tiến cầm hướng lấy bốn người x ế t r a Nhưng bốn người căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, kia tiến cầm công kích, đi đến bốn người thân thể ngoài trăm trưởng, liền là bị bình chứng vô hình trực tiếp nát bấy. song vương căn bản không tại một cái cấp độ bên trên, vương tâm nhã công kích, căn bản liền là cổ l é t đáng chết. m ụ c vân cảm giác đến, chính mình thân thể, không nhận khống chế, đằng không mà lên. nếu là bị mang về lâm tộc, chỉ sợ lâm tộc chuyển tay liền hội đem hắn giao cho phục thiên thần đế. đến thời điểm, chết không có chỗ chôn là tất nhiên, c á i này nhất khắc. đại tác mệnh thuật không cần cũng phải dùng đừng động nhưng tại giây phút này một vân não hải bên trong một thanh âm chợt nhớ tới sau một khắc quanh thân áp lực lớn lao biến mất mà ngay sau đó kia bốn đại hoàng giả đứng vững giữa không trung thân thể lại là không nhận khống chế hướng về đại địa mà cùng một thời gian thiên một bên nơi xa một thân ảnh đứng chắp tay vượt bước mà tới hắn thân mang một bộ màu trắng áo trong trường bào màu trắng tùy ý khoác treo hắn tóc dài cũng là trắng nhợt theo gió mà động tựa như một vị lãng tử chắp tay mà đi từng bước một đi tới hắn bước chân bước ra rất chậm rất trì hoãn có thể chỉ là mấy bước bước ra liên là xuất hiện tại bốn đại hoàng giả một thân người một bên hồng hoang lâm tộc bất quá vô phục thiên giới chứng mấy cái gia tộc một trong cũng không tính là tối cường tóc trắng bạch y nam tử thanh âm êm tai ngữ khí gợn sóng không cả kinh nói cứ gì tại thiên phạt cổ giới bên trong nháo sự chẳng lẽ lâm tộc cảm thấy thiên phạt thần đế không xuất hiện cái này thiên phạt cổ giới liền là vật vô chủ các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi rồi bốn đại hoàng giả động một cái cũng không thể động ngươi lại là cái gì người một người trong đó mở miệng nói chúng ta mấy cái chỉ là muốn bắt lấy một vân cũng không có ý cùng thiên phạt các đối địch với thiên phạt thần đế lời vừa nói ra bạch y bạch phát thanh niên thản nhiên nói có thể là các ngươi mấy người bước vào thiên phạt cổ giới liền là miệt thị thiên phạt c á c miệt thị thiên phạt thần đế hắn bàn tay vung lên phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên kia bốn đại hoàng giả tại thời khắc này thân thể như khô một lá cây một dạng h ủ hóa hóa thành hạt bụi tiêu tán giữa thiên địa vô thượng thần đế 498 c h ư ơ n g 5369 dạ t r i ả triều dương xuất thủ cách này nhất khắc thiên địa tính mịch tất cả người c h ờ n mắt h ố c mồm triệt để giò sợ m ụ c vân đứng tại chỗ cũng là ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bạch y bạch phát thanh niên Dạ triều dương thiên phạt thần đế tứ đệ tử cách này gia hỏa quả nhiên sớm liền có thể dùng bước ra phong cấm sở dĩ còn tại phong cấm bên trong không phải hắn vô pháp đi ra, chỉ là không muốn đi ra thôi. Dạ triều dương nhìn về phía bầu trời. Nguyệt hề cô nương bị bốn đại đế giả cấm. Lúc này song phương rằng c o không song. Dạ triều dương duỗi ra một cái tay, hướng lấy không trung một điểm. Thiên phạt nguyên thiên thuật. Sát na ở giữa. Kia bốn đại đế giả đỉnh đầu. Không trung tựa hồ bị điểm ra một đạo lỗ hổng. Lỗ Hồng tại cách này lúc không ngừng phóng đại, phóng đại đến 10 t r ư ờ n g đường kính, oanh, k h o ả n h k h ắ c ở giữa, Lỗ Hồng bên trong có lấy một đạo t ự a n h ư lôi điện hỏa băng phong thổ kim một sao h ả o quang mang, hóa thành một đạo bộ dáng kỳ lạ thần long, cắn xé phóng tới bốn người, bốn đại đế giả sắc mặt một thoáng biến, vô pháp lại áp chế nguyệt h ề bốn đại đế xả hướng lấy bốn phương tán đi có thể bốn đạo khủng bố thần long vẫn ý như cũ truy kích mà lên oanh oanh oanh thiên địa ở giữa vô tận oanh minh tầng tầng sơn sơn quy quy y. e e t sơn s ơ quy quy y. e e t một phát ra thật lâu Thanh âm bình tĩnh. Dạ Triều Dương từ đầu đến cuối đứng vững đại địa phía trên, phảng phất cách lấy mấy chục s ặ m trăm dặm cự ly, vẫn ý như cũ đem hết thảy thu hết vào mắt. Mà lúc này Nguyệt Hề cô nương thân ảnh rơi xuống, nàng ánh mắt nhìn về phía Dạ Triều Dương, cuối cùng đi đến một vân thân một bên, nhấc lên một vân cánh tay, cắn xuống một miệng, uốn ụt. n uốn u ố chắn nhợt cái cổ uống vào m ộ c vân tiên huyết chập trùng lên xuống từng bước hắn sắc mặt nhìn lên đến khôi phục một chút bung ô ra một vân cánh tay lau đi khói miệng nguyệt t h ể cô nương mở miệng nói ta có thể đối phó bọn hắn bốn người phù phù m ộ c vân thân thể tại cái này lúc yếu ớt ngã nhào trên đất một vân vương tâm nhã thương thiên vũ Loan Bạch vũ mấy người cách này lúc vội vàng đến nơi, Vương Tâm Nhã đỡ lên Mục Vân, nhìn về phía Nguyệt Hề, một mặt vẻ mặt u á n đừng cách này nhìn ta. Nguyệt Hề cô nương lại là nói, đây cũng là hai người c h ú g ta. k ể vai chiến đấu, Mục Vân nhìn nhìn Vương Tâm Nhã, lắc đầu, như không phải Nguyệt Hề, hắn hôm nay phải chết, không liền là uống máu sao? chỉ cần uống không chết liền chỗ chết uống không quan hệ thiên địa ở giữa ba động thật lâu chưa từng lắng lại chờ đến hết thầy bình phục lại bốn đạo vĩ ngàn dáng dấp đứng nghiêm tại thiên địa kia áp lực k i n h khủng từ bốn người thể phách bên trong tán tràn mà ra tận đều là hội tụ đến giả triều dương thân bên trên cái này nhất khắc tất cả người yên tĩnh không dám nói Loan Bạch Vũ nhìn lấy c á i này Bạch Y Bạch phát thanh niên nội tâm vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn trông coi người, thế mà là cách này một tôn khủng bố tồn tại. Những năm gần đây, hắn vì gia trì phong cấm, thọ nguyên giảm bớt, cầm chính mình mạng đến phong cấm. Có thể là đối với c á i này vì Bạch Y Bạch phát thanh niên không đáng kể chút nào. c á i này loại cảm giác quá cổ quái. liền giống là một vị ngô phu, mưu toan đục xuyên một tòa núi cao, có thể hao phí một đời phía sau mới phát hiện. bất quá là đêm này sơn một khối không có ý nghĩa cử thạch cho đục toái thôi. khó trách lúc trước bạch y bạch phát thanh niên đối với hắn không muốn lại lãng phí sinh mệnh. tốt tại những ngày năm hắn đã đình chỉ làm không ý nghĩa sự tình, chí ít cách này dạng. chính mình chậm rãi khôi phục thọ nguyên, còn có cơ hội sống, bằng không đã sớm chết. lúc này bốn đại đế giả đứng vững giữa không trung, từng vị đạo vương, đạo phủ thiên quân, đạo vẫn cấp mật lâm tộc võ giả cũng là tập hợp cùng một chỗ, s ợ run tim mất mật, kia bốn đại hoàng giả mất mạng, liền giống là phong thổi tan hạt cát, quá để người kinh khủng. thiên phạt nguyên thiên thuật trong đó một vị đế giả thanh âm kinh ngạc nói ngươi là dạ triều dương một vị khác đế giả mở miệng nói thiên phạt thần đế dưới chứng thất đại đệ tử xếp hạng thứ tư dạ triều dương ngươi thế mà không chết dạ triều dương tóc trắng theo gió mà động nói không ra phiêu giật đạm nhiên mục vân n ổ i tâm âm thầm mong đợi dùng dạ triều dương này các loại thực lực sợ là muốn siêu việt đạo thiên đế cảnh đi, liền tính không có siêu việt đạo thiên đế cảnh, vậy ít nhất cũng phải là đạo thiên đế cảnh đỉnh phong cực hạn nhân vật, thiên phạt thần đế tứ đệ tử đ á t l ợ i hại như vậy, không biết rõ thiên phạt các bên trong những kia cường đại nhân vật vô địch, đỉnh phong thời kỳ, đến cùng cường đại đến cái gì tầng thứ, bốn vị đế giả, lúc này nội tâm phiền muộn. nguyên bản từ phục thiên cổ giới đi đến thiên phạt cổ giới, xác thực là bốc lên cực lớn nguy hiểm. Có thể là thiên phạt thần đế vân minh chiêu không biết rõ sống hay chết, từ chưa hiện thân, mà thiên phạt các tại thiên phạt cổ giới bên trong cũng chưa trọng tổ hiện thân, cho nên vì m ụ c vân bọn hắn cam nguyện mão hiểm, có thể làm sao biết? thế mà thật có một vị thiên phạt các năm đó h ạ h tâm nhân vật xuất hiện thế nào liền trùng hợp như vậy gặp đến một vân rất khéo xuất hiện một cách không biết là thân phận như thế nào nguyệt h ề cô nương cũng là kia khéo bây giờ giả triều dương cũng là trùng hợp như vậy liền lại cách này thương vân cảnh nội bốn vị đế giả ẩ m ẩ m ở giữa cảm thấy không thích hợp phương bắc cái kia đế giả mở miệng nói chuyện hôm nay là ta lâm tục không đúng tại này hướng thiên phạt các bồi tội bốn vị đế giả đồng thời chắp tay lời nói rơi xuống bốn đạo thân ảnh vẫy tay một cái liền muốn dẫn sắt lâm tục đám người rời đi có giả triều dương ở đây bọn hắn vô pháp giết chết m ộ c vân cách này bên trong là thiên phạt cổ giới là thiên phạt thần đế làm chủ thế giới, mặc kệ bọn hắn thường nhận không thường nhận. tại cách này bên trong đồng thủ liền là kêu h i khích thần đế uy nghiêm, cổ lão h ồ n g hoang thời kỳ, 18 t h ầ n đế sở hữu 18 đại cổ lão thế giới lẫn nhau ở giữa hướng đến là có nghiêm khắc địa giới phân chia thuộc về, vượt giới liền là kêu h i khích, ta nói để các ngươi đi rồi sao? chỉ là bốn người vừa muốn tập hợp thanh âm đạm mạc lại lần nữa vang lên giả triều dương đứng chắp tay gió nhẹ thổi qua hắn sợi tóc làm cho hắn tuấn tú sung n h â n mang theo vài phần hờ hững giả triều dương ngươi là ý gì phương nam cách kia đ ế giả quát khẽ nói thiện sấm thiên phạt cổ giới nên trụ. ộ t giả triều dương thản nhiên nói ta sư phụ không tại thiên phạt các không tại có thể là ta tại thân vì thiên phạt các người bảo vệ thiên phạt các uy nghiêm nghĩa bất sung từ nghe đến cách này lời nói bốn vị đế giả nội tâm đều là nộ khí bạo phát giả triều dương ngươi có thể biết rõ cách này mục vân là người nào ta quản hắn là người nào cách này lời nói ra phương đông cách kia đế giả quát khẽ nói người này là thương lan bên trong người mục thanh vũ cùng diệp vân lam chuyển thế người diệp vũ thi chi tử hắn là mười đại vô thiên giả một trong diệp vân lam chi tử cũng là thương lan thần đế mưu đồ một con cờ hắn như là sống sót áp nguyên tai nan khả năng sẽ xuất hiện lần thứ hai thương lan thế giới bên trong diệp vũ thi bị bắt bị giết mục thanh vũ vẻn v ẹ n dựa vào đạo vẫn thần cảnh chu sát còn chưa khôi phục đỉnh phong mười đại vô thiên giả một trong vũ thanh mộng m ụ c thanh vũ chết đi diệp vân lam chết đi người này nhất định phải chết bằng không tương lai quật khởi hắn liền là xúc động lần thứ hai thế giới hủy diệt xây dẫn nổ lời này như thạch phá thiên k i n h đem đến tại chàng tất cả người đều là chấn động nói không ra lời tới mười đại vô thiên giả chỉ thua ở mười tám thần đế tối cường mười người. cách này mười vị vô thiên giả là cách khác bất kỳ c á i gì vô thiên giả đều không thể so sánh. mục vân là mười đại vô thiên giả một trong diệt vân lam chi tử vô thượng thần đế 498, c h ư ơ n g 5370 siêu việt đế giả nhân vật bình châu đại địa đạo đạo thân ảnh đứng vững nghe đến kia đế giả lời này từng cái trợn mắt hốc mồm, không nói một lời. cái này các loại sự tình, thực tại là quá mức chấn động. triệu văn đình lúc này ngơ ngác đứng tại chỗ. diệp vân lam mời đại vô thiên giả, nhi tử, một bên thẩm mộ quy không nói một lời, nhìn về phía m ụ c vân, ánh mắt lóe lên, không biết tại nghĩ cái gì. loan bạch vũ thương thiên vũ các loại từng vị đạo vương, đạo phủ thiên quân nhân vật triệt để trầm m ặ t mà những kia đạo vẫn nhân vật càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Mười đại vô thiên giả cách bọn hắn quá xa, giống như thần đế cao cao tại thượng tồn tại, có thể trở thành mười đại vô thiên giả. Cơ hồ mỗi một vị đều là thuộc về liền thần đế đều nghĩ giết chết, đều là muôn v à n khó khăn h ồ n g hoang thời kỳ. mười tám thần đế là cao cao tại thượng, có thể mười đại vô thiên giả cùng mười đại thần tộc kia cũng là thuộc về thiên địa ở giữa, đứng vững vàng không ngã tồn tại. một vị vô thiên giả hoàn toàn có thể dùng khiêu chiến một đại thần tộc, cách này là tất cả người công nhận. đương nhiên, mười đại vô thiên giả bên trong cũng là chính mình sáng tạo t h ế lực, cũng không phải là đơn đả độc đấu. cây này ba mươi tám phương tồn tại, có thể nói là cả cây càn khôn đại thế giới kim tự tháp đỉnh phong là bất kỳ c á i gì người đều không khả năng khiêu khích đến. Dạ triều dương nghe đến kia đế giả lời nói, thản nhiên nói, cùng ta liên quan cái gì? cây này cũng không phải là các ngươi tự tiện xông vào thiên phạt cổ giới lý do. Dạ triều dương, phương tây cái kia đế giả mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói. ngươi nên biết rõ năm đó tám đại thần đ ế cùng thương lan thần đ ế ở giữa chém giết ngươi sư phụ như là tại nhất định cũng là muốn tiêu diệt người này đáng tiếc ta sư phụ không tại là ta đứng ở chỗ này nghe đến cách này lời nói bốn đại đế x ả mắt bên trong đều là đằng đằng sát khí người này hoàn toàn nói không thông đạo lý ngươi chớ có cho là ta bốn người thật sợ ngươi. Phương Bắc Đế xả lại lần nữa quát. Bốn đại Đế xả. Sợ cái gì? Sợ cũng không phải i ả Triều Dương một người, mà là quả thật tại chỗ này chém giết d ả Triều Dương. Kia thiên phạt cổ giới bên trong, phàm là có thiên phạt các người sống sót suốt thí, nhất định là đem bọn hắn bốn người chém giết. Đạo Thiên Đế cảnh là rất cường đại, thuộc về vạn giới chi đỉnh tầng thứ. nhưng càng cường giả còn có liền coi như bọn họ bốn người là vô pháp cảnh giết giả triều dương chỉ sợ cũng sẽ h ồ i một đời rơi vào đến bị người đuổi giết tình trạng các ngươi nếu có thể giết ta ta bảo đảm thiên phạt các không một người hội trả thù cách này là ta giả triều dương bảo đảm thanh âm nhàn nhạt rơi xuống giả triều dương từng bước một đi ra hắn bước chân lăng không hướng lấy trên bầu trời mà đi bốn đại đế giả lần l ư ợ t g i ậ n không kềm được bọn hắn đ ã t lui bước có thể giả triều dương không buôn g tha đát như đây chỉ có một chiến năm thân ảnh đằng không mà lên cách này nhảy một cái tựa hồ là đi đến c ử u thiên chi thượng trên bầu trời thời không nổ tung oanh minh không n g ớ t đi đến c á i này cấp bậc g i a o chiến nếu như là tại mặt đất tiến hành chỉ sợ cả cái bình châu vạn sinh linh đều sẽ triệt để y ê n diệt dù cho bình châu địa vực so với năm đó chín đại thiên giới không thua bao nhiêu có thể cũng không đủ đế giả phá hủy tiếng oanh minh không dứt bên tai năm đại đế giả giao chiến liền là đảo vương cũng không có tư cách đi nhìn trộm không cẩn thận. bị một đạo lực lượng lan đến kia cơ hồ nháy mắt liền hội bị xé thành mảnh vụn cái này giao chiến tuyệt không phải bọn hắn có thể đủ tham dự trong đó oanh từng đạo tiếng oanh minh tại cái này lúc b ộ c phát ra thiên địa ở giữa mây đen bao phủ đại khí rung động tựa hồ lúc nào cũng có thể thiên băng ra đến đập chết tất cả người đông một đạo n g ộ t ngạt thanh âm vang lên tất cả người đều là nhìn đến một thân ảnh từ lên trời hạ xuống rơi đến ngàn trượng độ cao ẩ m vang nổ tung đầy trời huyết vũ vẩy xuống một vị đế giả bị trọng thương nhìn đến cách này một màn đám người kinh ngạc vô cùng giả triều dương thật mãnh a lúc này vương tâm nhã ngược lại là nhẹ nhàng thở ra chí ít hôm nay một vân không việc gì mà về phần lâm tộc biết rõ mục vân tại thương vân cảnh báo cáo cho phục thiên thần đế kia mục vân rời đi thương vân cảnh là được hiện nay mục vân thiên mệnh thức tỉnh cùng cẩu mệnh thiên tử mệnh số đối kháng tự thân hồn phách khí tức cải biến liền là thần đế cũng thôi diễn không ra hắn ở nơi nào nguyên bản mục vân liền là dự định rời đi đi bên ngoài sông sáo hôm nay rất khó tránh thoát đi liền tốt oanh long lộng trầm thấp oanh minh không ngừng vang lên đạo thứ hai đế giả thân thể lại lần nữa rơi xuống thiên không hạ xuống một đạo màn máu làm cho người kinh hãi đế giả máu quả thực như giang như là biển khủng bố x ò a người bốn đại đế giả hiển nhiên không phải giả triều dương một người đối thủ giao chiến b ả o phát khủng bố chỉ là đột nhiên ở giữa kia khép kín thông đạo lại lần nữa mở ra hai thân ảnh bước chân bước ra nháy mắt sông lên trời không oanh oanh sau một khắc thiên không chi đỉnh hai đạo trầm thấp oanh minh b ả o phát ngay sau đó tất cả người đều là nhìn đến một thân ảnh từ trên trời ráng xuống Dạ triều dương nhìn đến dạ triều dương rơi xuống tất cả người đều sững sờ hắn một bộ bạch y bị máu tươi nhiễm đỏ lộ ra lồng ngực xuất hiện hai đạo khủng bố vít sách huyết nhục nhúc nhích khiến lòng run sợ kia hai người là người nào Dạ triều dương thân thể đập xuống đại địa dẫn động cả cái thương vân cảnh tại thời khắc này tựa hồ cũng là run rẩy lên không ở giữa hai đạo bị ánh sáng màu đen bao phủ thân thể quang mang đủ c ó t vạn trưởng quan sát đại địa bốn đại đế giả tại cái này lúc trong đó hai người nâng lấy hai người khác theo lấy g i a hai đạo hắc quang thân thể đứng vững giữa không trung giả triều dương ngươi không phải thiên phạt ngăn cản ta lâm tộc không được một đạo hắc quang bên trong đinh tai nhức ấp thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa lâm tộc trí cường giả xuất hiện cách này hai người tuyệt đối là siêu việt đế giả tồn tại lúc này tất cả người đều run rẩy lên cách này trùng run rẩy không chỉ là đến từ thân thể bị áp chế càng là đến từ tâm linh sợ hãi là như một người bình thường gặp đến một c á i thần long kia trùng ngày đêm khác biệt bất kỳ người nào đều không thể giữ vững bình tĩnh. Dạ triều dương chân đạp đất mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng có lấy vết máu chảy ra. hồng hoang lâm tục, vì thiên đế dưới chứng tâm phúc, há hội như này đơn giản. cho dù là bây giờ tân thế giới, ở vào khôi phục giai đoạn lâm tục, thể hiện ra nội tình cùng thực lực, cũng là để thế nhân h ã i nhiên. lâm tục chiêu ngạo thật lớn. Dạ triều dương hờ hững nói kia màu đen quang trù bên trong thân ảnh hừ lạnh nói m ụ c vân nhất định phải chết cách này là phục thiên thần đế cùng với cách khác ba vị thần đế ý chí ngươi ngăn cản không được một câu rơi xuống hắn bàn tay nhô ra rõ ràng cách lấy mấy chục sầm c ử ly có thể là sau một khắc Dạ triều dương thân thể không gian bốn phía liền là bắt đầu sụp đổ vỡ vụn ngay sau đó giả triều dương thân thể tại không ngừng bị chen đè bị mắc h ẹ t thân bên trên huyết ngân càng ngày càng kinh khủng càng đến càng tái nhợt cách này siêu việt đế giả uy năng làm cho tất cả người đều là vô pháp kháng cự cho dù là nguyệt t h ể lúc này cũng là thân thể khẽ run lên mà đám người khác lần lượt ngồi mệt dưới đất từng ngụm từng ngụm thở dốc vô lực chống cự cái này các loại ác bách nhìn đến cái này một màn một vân song quyền nắm chặt hắn hiện nay thọ nguyên vượt qua ngàn vạn năm chi lâu có thể là ngàn vạn năm thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn dùng đại tác mệnh thuật làm dẫn chỉ sợ cũng vô pháp đối kháng cái này một bước chỉ là dạ triều dương vì hắn ra mặt như này nhìn lấy dạ triều dương bị giết tuyệt không khả năng lại là Dạ triều dương bị giết chết hắn vẫn là muốn chết một bước bước ra mục vân thể n ổ i khí tức tại thời khắc này gia tăng mà nhìn đến một màn này vương tâm nhã gương mặt xinh đẹp một trắng trung q u ỷ vẫn là muốn đi đến cái này một bước sau mục vân thể nội khí thế cùng thiên địa tương liên ầm ầm ở giữa, có lấy gào thép chi thế b ố c lên. Nhưng vào lúc này, một bàn tay khoác lên một vân bả vai. vô thượng thần đế 498 t r c h ư ơ n g 5371 t h i ê n phạt các diệp cô trần uổng phí sức lực thôi. nhàn nhạt thanh âm lãnh lệ tại một vân bên tai vang lên. kia đạo thân ảnh xuất hiện vô thanh vô tức, tựa như ruộng mị. hắn bàn tay nhẹ nhẹ k h o á c lên mục vân bả vai, lại là đem mục vân cùng thiên địa ở giữa hết thảy kết nối, toàn bộ dập tắt. một bộ hắc y, tóc dài buộc lên, con mắt màu đen tựa như vô tận vực sâu. hắc y tiểu thiên phạt tần lệnh vũ, ngươi. mục vân nhìn lấy tần lệnh vũ, hơi sững sờ. có thể tại tần lệnh vũ thân bên, còn có một vị thanh niên, đứng chắp tay. nhìn lấy lên không kia thanh niên nhìn lên đến tuấn giận phi phàm đứng ở nơi đó cho người một chủng như một xuân phong ôn hòa cảm giác cùng tần lệnh vũ lạnh l u n g khí thế bất đ ồ n g này người rất dễ dàng cho người một chủng cảm giác thân cận nhanh đi cứu hắn mục vân lúc này nói tần lệnh vũ lạnh lùng nói không cần hả cái gì nhìn đến mục vân sững sờ một bên thanh niên mở miệng nói không cần c h ú n g ta giả triều dương cách này lúc bị hai đạo siêu việt đế giả cường đại nhân vật áp chế nhìn lên đến chật vật không ngớt toàn thân trên dưới bạch y nhiễm tuyết có thể tần l ệ n h vũ cùng thân bên thanh niên lại là cũng không vội vã mục vân cũng là ánh mắt nhìn về phía bầu trời cách này một nháy mắt ở giữa hắn ánh mắt chỉ thấy tại kia hai đảo to lớn thân ảnh phía sau, t ư không ba đồng dập sờn, t ự a n h ư mặt nước nhộn n h ả o lên, phóng xạ dẫn đường v ệ t sóng gần, cây này gần sóng, không ngừng khuyết trương, tăng phúc, t h ẳ n g đến cuối cùng, đi đến bách lý ngàn dặm vạn dặm, cả cây không chung, t ự a hồ cũng là thành một phiến trong suốt hồ nước, mà kia nhộn n h ả o không gian ở giữa. từ từ chiếu d õ i ra một thân ảnh, hắn thân thể đứng tại trên bầu trời, nhìn một cái, chỉ gặp mơ hồ d á n g rấp, giống như có mấy chục s ằ m cao trăm r ằ m đại, kình thiên cử nhân, mà tại kia rất lớn mơ hồ d á n g rấp trước, từng bước hiện hóa ra một đạo chân thực thân ảnh, kia người một bộ lam nhạt trường sam, vỏ ngoài một kiện áo choàng, hai tay chắp tay, tóc d à i theo gió mà động. hiện ra một chút nho nhã, phiêu i ậ t hắn bộ dáng nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dạng, đương nhiên, số tuổi thật sự khả năng không biết rõ nhiều ít vạn năm. n à y người xuất hiện, liền cách này đứng ở nơi đó, đứng tại hai đại siêu việt đế giả tuyệt thế nhân vật thân sau, hai vị vui vẻ sao? thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm này người mở miệng. kia hai vị lâm tộc siêu việt đế giả tuyệt thế nhân vật thân thể đột nhiên run lên vừa muốn quay đầu kia người lại là bàn tay vung lên bành bành k h o ả n h k h ắ c ở giữa trầm thấp bành tiếng vang vang lên hai vị siêu cường vô địch nhân vật tại cách này lúc thân thể rơi xuống mặt đất chỉ là cách này lần cách này hai người thân ảnh rơi xuống tạo thành ba đồng phạm vi lại là rất nhỏ một vân nhìn đến cách này một màn ánh mắt co r ụ t lại hắn biết rõ đây cũng không phải là là hai người này bị trọng thương không nghiêm trọng vừa vặn ngược lại hai người này bị trọng thương rất nặng rất nặng nhưng là xuất thủ màu lam nhạt trường sam nam tử lại là đem tự thân lực lượng một tia một luồng đều là vận dụng triệt để hoàn mỹ mới dẫn đến không có bất kỳ cái gì lực lượng tiết ra ngoài hết t h ầ y sáng tạo kích lực lượng đều hoàn toàn rơi tại ghi hai đại tuyệt thế nhân vật trong cơ thể quả nhiên hai thân ảnh rơi xuống chân trước còn đứng ở đất bên trên có thể sau một khắc lần lượt thân thể mềm nhũn ngã nhào trên đất từng ngụm từng ngụm tiên huyết phun ra hai người thân thể mặt ngoài càng là xuất hiện vô số đạo l í ế nha l í t nhít vết máu nhìn đến cách này một màn thiên địa tính mịch siêu việt đế giả tuyệt thế nhân vật liền cách này bị chơi nát rồi cách này màu lam nhạc trường sam võ giả đến cùng là người nào đại đạo thần cảnh đỉnh phong vô pháp cảnh thậm chí là vô thiên cảnh hôm nay xuất hiện mỗi một nhân vật đều là hoàn toàn phá vỡ thương vân cảnh n ổ i võ giả nhận thức bọn hắn nhận là thần cao cao tại thượng trường khống thế giới thần nhóm hôm nay một cái lại một cái xuất hiện khả năng cái này đời có thể đụng tới những này thần vào hôm nay gặp xong hai vị siêu việt đế giả nhân vật giống như chó chết một dạng quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt hãi nhiên bốn đại đế giả tại cái này lúc cũng là lần lượt rơi xuống đứng tại hai vị đại nhân thân trước ngẩng đầu nhìn lại các hạ chúng ta lâm tục đã quyết định rời khỏi là hắn không để chúng ta đi một vị đế giả mở miệng Ồ! thanh âm thản nhiên vang lên màu lam n h ạ c trường sam nam tử mở miệng nói kia hắn vì cái gì không để các ngươi đi đâu lời này vừa nói ra kia mở miệng đế giả sắc mặt run lên cái này bên trong là thiên phạt cổ giới thiên phạt thần đế địa vực thiên phạt các quản lý chi chỗ, bọn hắn lâm tục, r a t ừ phục thiên cổ giới, mắt trước xuất hiện nam tử, cũng là ôm lấy giống như dạ triều dương thái độ. Này người là thiên phạt các người, các hạ đến cùng là người nào? Một vị k h á c đế giả mở miệng nói, màu lam nhạt trường sam nam tử cười nhạt nói, thiên phạt các, diệp cô trần, lời vừa nói ra. bốn đại đế giả, hai đại siêu đế giả, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi, mà một vân cái này lúc cũng là biểu tình xứng s ờ giả triều dương lúc trước đem thiên phạt các nhân vật trọng yếu tin tức tận đều là truyền lại cho hắn, hy vọng hắn rời đi thương vân cảnh về sau, như là đụng đến thiên phạt các cố nhân, có thể đủ nhận ra. bất quá bây giờ nhìn đến, là không cần. có thể là cách này diệp cô trần cũng là tại giả triều dương cho hắn danh sách bên trong thiên phạt các là thiên phạt thần đế vân minh chiêu sáng tạo các chủ dĩ nhiên chính là thiên phạt thần đế bản thân các chủ phía dưới hai đại tôn giả lăng bạch ngân tôn giả thương không tôn giả dựa theo giả triều dương miêu tả cách này hai người là thiên phạt thần đế tay trái tay phải hai người này thực lực so với phù đồ thần đế dưới trứng 7 đại phù đồ, tô la thần đế dưới c h ứ n g 9 đại tô la vương, cùng với phục thiên thần đế dưới trứng t thiên vương, còn có pha đà thần đế dưới trứng 7 tôn cổ sát, thực lực càng mạnh. Cách này là giả triều dương miêu tả, thật giả. Mục vân ngược lại không biết rõ. Bất quá, bây giờ bốn đại thần đế dưới trứng có thể đều là chết người. phù đồ thần đế dưới trứng bảy đại phù đồ chết một cách sư hủ tu la thần đế dưới trứng chín đại tu la vương chết một cách ninh tu phục thiên thần đế dưới trứng tám thiên vương chết hai ô n r a n g cung minh doanh mà pha đà thần đế dưới trứng bảy tôn cổ sát bùi t h i ệ u bị giết cách này năm vị lúc đó tại thương lan thế giới bên trong đều là đạo vương cấp bậc bị m ộ c thanh vũ chém giết năm người đỉnh phong thực lực ít nói cũng phải là vô pháp cảnh thậm chí là vô thiên cảnh liền kia chết tại thương lan bên trong xác thực là làm người t h ổ n thức bất quá nhất thua thiệt còn phải là vũ thanh mộng mời đại vô thiên giả một trong liền kia chết rồi có lẽ cách này là mời đại vô thiên giả bên trong chết biệt khuất nhất một cái thiên phạt thần đế dưới trướng ngược lại là không có cái gì bảy cái tám cái chín cái câu chuyện thiên phạt các bên trong lăng bạc h ngân tôn giả cùng thương không tôn giả hai người địa vị là siêu nhiên trừ cái đó ra đối ngoại quyền lợi cùng thân phận tối cao thuộc về ba đại thống lĩnh mà cái này diệp cô trần chính là thiên phạt các đại thống lĩnh thiên phạt các bên trong lăng bạc h ngân tôn giả cùng thương không tôn giả càng nhiều là tại phía sau màn cũng không thường thường xuất hiện ở trước mặt người đời dựa theo giả triều dương nói cách này hai vị tuy không phải mười đại vô thiên giả đối thủ có thể mười đại vô thiên giả cơ bản cũng không làm gì được hai người có thể nói là chỉ thua ở mười đại vô thiên giả cấp bậc nhân vật hai người này càng giống là thiên phạt c á c định hải thần c h â m hoặc là nói Vân Minh chiêu vì Định Hải Thần Trâm, hai người này liền là đứng tại Định Hải Thần Trâm một bên hai cái cột đá, mà Diệp Cô Trần liền là cả cách thiên phạt các đối ngoài hết thầy công việc người nói chuyện. Vô thượng thần đế 498 t r c h ư ơ n g 5372 t h i ê n phạt người thứ tư căn cứ x i ả Triều Dương nói, cách này vì Diệp Cô Trần càng giống là thiên phạt các các chủ. các bên trong đại đại tiểu tiểu sự tình bao gồm cả c á i thiên phạt thế giới thế lực khắp nơi đấu tranh xử lý đều là cách này vì quản lý đương nhiên trừ cách này vì đại thống lĩnh bên ngoài thiên phạt các bên trong còn có nhị thống lĩnh tam thống lĩnh ba người cộng đồng phụ trách hết thảy công việc mà trừ cách đó ra thiên phạt các bên trong còn có một vị thần tử một vị thần nữ cũng là thiên phạt thần đế thân truyền đệ tử xem là tương lai các chủ kế thừa người bồi dưỡng lại sau đó liền là bảy đại đệ tử sáu đại hộ pháp bất quá giả triều dương vô cùng xác định bảy đại đệ tử có hai người tại hồng hoang thời kỳ liền là mất mạng sáu đại hộ pháp đ ằ n g xà hộ pháp cũng là chết đi cho nên hiện tại hẳn là năm đại đệ tử năm đại hộ pháp những này người liền là thiên phạt các bên trong chân chính hạt tâm nhân vật đương nhiên trừ cái đó ra thiên phạt các bên trong còn có mười hai các chủ chi vị mười hai các chủ phân công quản lý thiên phạt các các hạng công việc quy về ba đại thống lĩnh điều động mà mười hai các chủ bên trong mỗi một vị các chủ lại là có sáu đại kỳ chủ cho nên thiên phạt các bên trong chân chính cấu tạo nói chung như đây cái này một điểm một vân cũng là gần nhất mới biết mà lại nguyên bản bảy đại đệ tử cùng sáu đại hộ pháp tại thiên phạt các bên trong là không nhận ba đại thống lĩnh điều lệnh hóa phái phái thuộc về siêu nhiên thân phận địa vị bọn hắn chỉ nghe mạng cùng hai đại tôn giả cùng với thiên phạt các chủ đương nhiên đây chỉ là giả triều dương nói thiên phạt các nội bộ chân chính thiên phạt các chỉ sợ không chỉ như vậy một vị thần đế là thế lực sợ rằng người mấy từ bên trong ra ngoài liền đến 10 vạn trăm vạn không chỉ những này vị đều chỉ là hạt tâm nhất diệp cô trần thiên phạt các đại thống lĩnh thậm chí có thể nói là thiên phạt các chân chính nhân vật số 4. liền cách này. xuất hiện tại chỗ này, một vân nhìn tả g ấ u hai bên người, hắc y tiểu thiên phạt, huyền vũ hộ pháp, tần lệnh vũ, một vị khác, hẳn là chu tước hộ pháp, tần minh hải. cách này hai người tựa hồ là huynh đệ. một c á i dạ triều dương cũng chưa thể hiện ra đối hắn có cái gì ác ý, có thể là thiên phạt các chu tước hộ pháp tần minh hải. Huyền Vũ Hộ Pháp Tần Lệnh Vũ cùng với cái này vị Diệp Cô Trần Đại Thống Lính cũng là như này sao? Năm đó có thể là tám đại cổ lão thần đế cùng Lý Thương Lan cầm đầu mười vị thần đế g i a o chiến? Theo đạo lý nói, thiên phạt thần đế Vân Minh Chiêu cũng hẳn là đứng tại kia bốn vị một bên. Mặc dù bây giờ khả năng cũng không phải cùng kia bốn vị hợp tác. nhưng là đối mặt hắn mục vân cái kia thiên phạt thần đế hội bỏ mặt sao? bất quá cách này lúc nghĩ chạy cũng căn bản không phải chạy không được trái phải cách này hai vị thiên phạt các hộ pháp sợ rằng không so d ả triều dương yếu mục vân lúc này đứng tại chỗ nhìn lấy cái kia diệp cô trần đại thống lính trên thực tế làm lâm tộc bốn đại đế giả cùng kia hai vị siêu đế giả nhân vật nghe đến diệp cô trần sanh tự về sau cũng đã thành triệt để ngốc thiên phạt các chân chính thứ tư vô địch nhân vật năm đó đỉnh phong cũng là một vị cường đại vô thiên cảnh cái thế cường giả đối mặt cái này dạng một vị tuyệt thế nhân vật kia hai vị siêu việt đế giả lâm tộc đại nhân vật nội tâm căn bản không có một điểm tự tin hai người lúc này s ả y r u a lấy đứng dậy một người trong đó nói diệp đại nhân chúng ta chỉ là vì bắt mục vân cũng không có ý mạo phạm thiên phạt thần đế chi u y cũng vô ý mạo phạm thiên phạt các quy nghiêm còn mời diệp đại nhân đại nhân không nhớ tiểu nhân tội bỏ qua cho chúng ta mấy cái nghe đến cách này lời nói diệp cô trần bình tĩnh con ngươi nhìn về phía hai người mở miệng nói ta cũng không có bởi vì chuyện này trách cứ các ngươi thiên phạt cổ giới là là càn khôn đại thế giới một trong thế giới lại không phải d ầ m chân tại chỗ cùng ngoại giới ngăn cách nghe đến cách này lời nói hai người thần sắc vui mừng có thể là diệp cô trần mở miệng lần nữa hai người sắc mặt ngẩn ngơ tiểu dạ dù sao cũng là đại nhân nhà ta đệ tử các ngươi đánh hắn cách này bút chướng phải tính nghe đến cách này lời nói. một người trong đó lại là nói, diệp đại nhân, chúng ta nhìn đến giả triều dương công tử đã chuẩn bị rút lui, là giả công tử không để chúng ta đi, ta mặt v ệ diệp cô trần thản nhiên nói, ta không quản các ngươi thế nào lên xung đột, ta chỉ biết các ngươi đ ã thương tiểu dạ, thiên phạt đại nhân không tại, thiên phạt các bây giờ là ta làm chủ, như là để thiên phạt đại nhân biết rõ. hắn đệ tử bị lâm tộc người đánh ta diệp cô trần ngược lại thở ơ. ta c á i này đại thống lính chi vị cũng không cần làm họ diệp ngươi đừng k h i n h người quá đáng một người trong đó lại cũng không nhịn được c á i này diệp cô trần thể hiện rõ là không dự định bỏ qua bọn hắn à, nghe đến cách này lời nói diệp cô trần lại là hiếu kỳ nói ta chính là k h i n h người quá đáng các ngươi lại có thể thế nào hai người biến sắc, bốn đại đế giả cũng là thần sắc âm lãnh. hai vị đại nhân đi trước, chúng ta mấy cái bốn người ngăn lại hắn giây phút. bốn đại đế giả vừa mở miệng, thân ảnh bốn người đồng thời xông ra. đừng đừng, kia hai người lên tiếng ngăn cản. có thể là muộn. bốn đại đạo thiên đế cảnh đế giả hướng lấy diệp cô trần phóng tới. có thể là lại cử ly d i ệ p cô trần bất quá mười sậm cử ly thời khắc bốn người cánh tay từng bước phân d à ả i tiếp tục hướng phía trước chảy nước rút bốn người hai chân từng bước phân d à ả i tiếp theo là phần bụng lồng ngực thẳng đến cuối cùng đầu biến mất bốn đại đế giả thành giữa không chung t r ô i nổi bụi bay không còn sót lại chút gì không có bất kỳ cái gì kêu thảm thanh âm không có bất kỳ cái gì tiếng kêu xen. l i ề n cái này chết rồi, can đảm lắm. đứng tại Mục Vân thân bên Tần Lệnh Vũ, thanh âm đảm mạc nói. Mục Vân lại là chép miệng một cái. Cái này là thực lực gì? hẳn là siêu việt đại đạo thần cảnh cực hạn đi, vô pháp cảnh, còn là vô thiên cảnh. Kia Lâm tộc hai vị tuyệt thế nhân vật, nâng đỡ lấy đứng chung một chỗ. nhìn lấy Diệp cô Trần phẫn uất không nớt g là các ngươi tự sát còn là ta đến Diệp cô Trần từ từ nói họ diệt Lâm Tục sẽ không bỏ qua Phục Thiên đại nhân sẽ không bỏ qua một ngày nào đó hội có người v ì c h ú n g ta báo thù nhìn đến cách này một màn Diệp cô Trần bất đắc dĩ nói nhìn đến các ngươi là không dự định tự sát hắn bàn tay vung ra, cách không nhẹ n h ẹ một nắm, kia hai người thân thể, tại cách này lúc bị không ngừng d ồ n ứ p m ắ t c h ẹ p biểu tình thống khổ mà kinh khủng, đại đ ả o thần cảnh, chưa từng siêu thoát, đ ế giả. thần nhân, chủ quân, trong mắt ta đều là giống nhau, kia trong cơ thể hai người khí tức, càng đến càng uể oải, t ự a hồ tùy thời. hồn phách đều khả năng tan thành mây khói, mà liền tại cách này nhất khắc, hai người phía sau t ư không bị xé nát, đột nhiên xuất hiện hai đầu thông đạo, mà hai đầu thông đạo bên trong chính mình diễn hóa ra hai đạo hư ảnh, tại Diệp cô trần tay bên trong trực tiếp đem g i hai đại tuyệt thế cường giả thân ảnh kéo về, ai? Diệp cô trần nhìn đến cách này một màn, mở to hai mắt nhìn. Tần n i n h Hải, Tần Lệnh Vũ, Dạ Triều Dương nhìn đến c á i này một màn, không khỏi lấy tay nâng chán, âm thầm bất đắc dĩ. Lâm Tộc, quá p h ầ n a! d i ệ p Cô Trần cong ngón búng ra, hai đạo quang mang, theo lấy kia hai đầu thông đạo bắn ra mà vào, bành bành, trầm thấp tiếng nổ tung. Tại c á i này lúc bão phát vang vọng, thông đạo bên trong. kia bị lôi đi hai đại tuyệt thế nhân vật, thân thể ở trong đường hầm triệt để nổ tung, liên đới lấy hồn phách khí tức đều là bị nghiền nát. vô thượng thần đế 498 t r c h ư ơ n g 5373 n g ồ i xuống tán g ấ u khủng bố tiếng oanh minh, trực tiếp đem hư không thông đạo nổ nát vụn. ngay sau đó bốn cái cánh tay tại hư không lùi về. Diệp Cô Trần nhìn đến c á i này một màn, tức giận nói: Lâm k i n h Vũ, Lâm Tinh Hà là hai người tất ngươi a? Kia hư không có lấy thanh âm vang lên. Diệp Cô Trần tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cần gì chết chết bảo hộ Mục Vân? Ngươi hiểu Chung có thể là Thiên Phạt Thần Đế, cũng không phải Lưu Ly Thần Đế, cũng không phải Diệp Tộc. Diệp Cô Trần nghe nói. c ắ t một tiếng mới nói lâm kinh vũ ta hiểu trung thiên phạt đại nhân tự nhiên là bảo hộ ta thiên phạt cổ giới uy nghiêm ngươi lâm tộc người g i ẫ m tại ta thiên phạt các mặt bên trên là có ý gì hừ kia thanh âm lần nữa nói chuyện này ta lâm tộc hội bẩm báo cho phục thiên đại nhân hy vọng đến thời điểm phục thiên đại nhân xuất thủ ngươi còn có thể như này kiên cường nghe đến cách này lời nói, Diệp Cô Trần Đồng dạng hử lạnh nói: Hù dọa ta? Ta là bị dọa lớn sao? Vô Phục Thiên hiện tại có thể xuất thủ. Nếu là lúc trước Phục Thiên Thần Đế, ta quỳ xuống đến gọi hắn ra ra, cũng không m i ệ t khuất. Có thể hiện tại, hắn chỉ sợ còn không có khả năng kia. Cách này lời nói ra, Lâm Dinh Vũ Thanh Âm lại không vang lên. một đạo khắc thanh âm lại là vang lên quát. cho dù phục thiên đại nhân vô pháp đến nơi. diệp cô trần kia ngươi c h ở lấy tám thiên vương đại nhân đến nơi đi. lâm tinh hà ngươi có thể thổi mạnh. ta chỉ cần nghe. còn tám thiên vương đâu. ôn giang cùng cung minh doanh bị mục thanh vũ giết chết. ngươi cho rằng ta không biết sao? diệp cô trần cười nhạo nói. là mất mặt ném lớn. bốn đại thần đế đi nhân gia thương lan giết người kết quả đây đã từng đỉnh tiêm năm vị vô thiên cảnh nhân vật mới đạo vương liền đi lãng chết cũng là đáng đời ngươi kia lâm tinh hà nghe đến cách này lời nói hiển nhiên cũng là giận dữ d i ệ p cô trần ngươi liền cứ bảo hộ hắn chờ coi đi lâm d i n h vũ cùng lâm tinh hà hai người tựa hồ bản thân cũng chưa hàng lâm vô pháp mang đi lâm tộc kia hai vị cường giả diệp cô trần khẽ nói chờ coi ta để ngươi hiện tại nhìn nói hắn hai tay đột nhiên bắt ra thân trước vô tận hư không tại thời khắc này từng khúc căng đứt r a đến diệp cô trần hai tay trực tiếp bẻ vụn hư không thật giống từ này chỗ bắt đến ngàn dặm vạn dặm ngàn ngàn vạn vạn r ặ m bên ngoài kia hư không thông đạo ý niệm lui về lâm k i n h vũ cùng lâm tinh hà hai người chỉ cảm thấy một cỗ vinh khủng sát khí đến nơi ngay sau đó bành trầm thấp tiếng nổ tung vang lên hai đạo hư huyễn thân ảnh trực tiếp nổ tung bình châu bầu trời diệp cô trần lúc này một vung trường sam hư lạnh một tiếng gọi gọi ồ n ảo ù n ảo tần ninh hải đứng ở trên mặt đất nhìn về phía diệp cô trần cười nói đại thống lĩnh người chạy a diệp cô trần quan sát đại đ ị a lại là mở miệng nói nguyên bản cách này hai người cũng không phải thật thân đến nơi chỉ là hồn phách b ả n niệm liền nghĩ ở dưới mí mắt ta cứu người tuy không phải chân thân có thể cũng bị ta bóp nát kia phân hồn phách đủ bọn hắn uống một bình nghe đến cách này lời nói mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Cái này vì diệt cô Trần đại nhân không biết rõ thực lực đến cùng là đi đến cái gì cấp bậc tình trạng. Cái này nhất khắc Lâm tộc ban đầu đến nơi bốn hoàng cùng với sau đến xuất hiện bốn đế còn có hai vị siêu việt đế giả siêu cấp nhân vật mời đại cường giả đều bị giết. Mà Lâm sán Lâm tường mấy người. lúc này sớm đã là tâm gan đều hãi triệt để ngốc diệp cô trần ánh mắt nhìn về phía kia quần lâm tộc võ giả xua tay từng đ ả o thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn thiên địa ở giữa tại cách này lúc rơi vào tính mịn tần lệnh vũ lúc này nhìn về phía mục vân nói đi đi mục vân sững sờ một bên vương tâm nhã loan bạch vũ thương thiên vũ cùng với nguyệt h ề cũng là biểu tình một biến nguyệt h ề cau mày nói hắn là ta kho máu các ngươi không thể mang đi hắn tần ninh hải mỉm cười nói chớ nên hiểu lầm chỉ là diệp đại nhân nghĩ muốn cùng hắn tán gẫu một trò chuyện mà thôi mục vân lúc này nắm chặt lại vương tâm nhã bàn tay lập tức nói chấn an được vân các người ta đi một lát sẽ trở lại. Trên thực tế, không quản là v ẹ n v ẹ n tán g ấ u còn là thiên phạt các người muốn bắt hắn, Mục Vân đều không có đến phản kháng. Cường đại thực lực sai biệt, bất kỳ c á i gì thủ đoạn đều không dùng. Tần Ninh Hải, Tần Lệnh Vũ hai người mang lấy Mục Vân, thân ảnh một l ó i biến mất, mà xuống nhất khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy. thân ảnh xuất hiện tại một đỉnh núi sơn đỉnh vị trí trên mặt thảm bày biện bàn trà bốc lên nhiệt khí giống như khói bếp một vị nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi trung niên nam tử tùy ý ngồi ở trên thảm nhìn đến một vân cười cười nói đến ngồi lúc này một vân ánh mắt nhìn xem tại nam tử kia thân sau còn có hai vị trẻ tuổi người đứng vững kia hai người ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, tràn đầy dò xét. Lúc này, Dạ Triều Dương cũng là xuất hiện ở sơn đỉnh, nhìn lấy Diệp Cô Trần, Dạ Triều Dương chắp tay, mặc dù Thiên Phạt Thần Đế mấy đại đệ tử hộ pháp đều không phải nghe lệnh của ba đại thống lĩnh, hai đại tôn giả có thể tại Thiên Phạt các bên trong ba đại thống lĩnh cùng hai đại tôn giả quyết định hết thảy, nên có cung chính. vẫn là muốn có diệp cô trần lập tức nói tiểu dạ không có gì đáng ngại a u v f w, w m dạ triều dương gật gật đầu cách này mới đi đến diệp cô trần sau lưng hai cái thanh niên thân trước tam sư h u y n n ngũ sư đệ tam sư h u y n n ngũ sư đệ một vân não hải bên trong hiện ra dạ triều dương nói với hắn thiên phạt thần đế tam đệ tử mộ dung lửa ngũ đệ tử diệp thương vân diệp họ diệp quá nhiều đi lưu ly thần đế diệp lưu ly mẫu thân diệp vân lam tam thống lĩnh diệp cô trần còn có cái này diệp thương vân m ụ c vân cảm thấy về sau còn phải đụng đến họ diệp diệp tộc chẳng lẽ là h ồ n g hoang thời kỳ cổ lão đại tộc mẫu thân diệp lưu ly diệp cô trần sẽ không đều là diệp tộc A nghĩ tới đây, mục vân bật thốt lên, diệp tiền bối cùng ta máu thân thân, đều là diệp tộc người sao? lời này vừa nói, chàng bên trong tần ninh hải, tần lệ vũ, mồ dung lự, giả triều dương, diệp thương vân mấy người lần lượt khẽ giật mình, mấy người lần lượt ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy mục vân, tất cả người đều không nói chuyện, xong. hỏi sai rồi, diệp cô trần lại là cười ha ha một tiếng nói, ngồi xuống tán gẫu đi. mục vân gật gật đầu, ngồi tại bàn trước. diệp cô trần vì hắn c h â m trà, người mẫu thân cũng không có chết. diệp cô trần mở miệng, không có chết. cách này lời nói, dạ triều dương nói qua, có thể là dạ triều dương chẳng qua là cảm thấy mẫu thân sẽ không chết. nhưng là diệp cô trần cách này lời nói lại là g i ọ n khẳng định. bất quá đại gia đều xem là một thanh vũ cùng diệp vũ thi chết rồi. cho nên bọn hắn trước mắt cũng sẽ không xuất hiện. nghe đến cách này lời nói không có tồn tại. một vân con mắt phát hồng. cách này mấy ngàn năm nay cả ngày lẫn đêm hắn đều lại về nghĩ lấy thương lan chi chiến, nghĩ đến phụ thân. mẫu thân vẫn lạ tần mộng giao vì hắn hiện nay cũng là sinh tử không biết mục vân từ chưa đối với người ngoài biểu lộ bây giờ dùng đến khẳng định p h ụ thân cùng mẫu thân còn sống sót mục vân một lúc ở giữa trăm mối cảm xúc ngổn ngang kiếp trước kiếp này p h ụ thân cùng mẫu thân đều cực xin lỗi không đi cùng được bạn ở bên cạnh hắn có thể mỗi một lần sinh tử chi kiếp hắn cũng có thể cảm giác được phụ thân mẫu thân đối hắn bảo vệ, xem trọng chi tình, lộ rõ trên mặt. diệp cô trần không nghĩ tới một câu lại là để m ụ c vân rơi lệ, một thời gian cũng là ngốc tại đó, không biết rõ nói cái gì. vô thượng thần đế 498. t r c h ư ơ n g 5374 n g ư ơ i có thể nhìn lén tâm tư. qua một hồi lâu, m ụ c vân mới nói, thật xin lỗi. tiền bối, ta thất thú, xoa xoa nước mắt, m ụ c vân thở ra một hơi, hắn cũng không muốn khóc, có thể nghe đến cái này lời nói, lại không tự chủ được khóc, ngươi phụ thân cùng ngươi mẫu thân toan tính rất xa, rất lớn, không phải ta có thể biết được, diệp cô trần lời đến này chỗ, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ngươi cũng không cần tự trách. ta biết đại khái ngươi một chút quá khứ, mặc dù nhìn lên đến lần lần đều là ngươi phụ thân, mẫu thân bảo hộ ngươi, có thể là cũng là bọn hắn hại được ngươi. nếu như ngươi mẫu thân không phải Diệp Vân Lam, mời đại vô thiên giả một trong, ngươi phụ thân không phải Mục Thanh Vũ, không phải. lời nói một nửa, Diệp Cô Trần ngừng một chút nói. ngươi liền sẽ không bị lý thương lan tính kế như vậy, ngươi liền hội là chân chính ngươi, có lẽ không cần đi ra thương lan, ngươi cách này một đời cũng là bình an an, không có thần đế nhóm đối ngươi sát tâm cực trọng, đương nhiên nói trở lại, như không phải bọn hắn là ngươi cha mẹ, ngươi cũng không khả năng có bây giờ địa vị, địa vị ta có cái gì địa vị sao? diệp cô trần tiếp tục nói nói cho cùng ngươi phụ thân ngươi mẫu thân h ố ngươi nhiều một ít giúp ngươi ít một chút tần ninh hải mồ sung l ử mấy người nghe đến cách này lời nói đứng ở một bên không nói một lời hú ta mục vân lại là sững sờ diệp cô trần cười cười nói sau này ngươi tự hội biết rõ ta ý tứ tốt a các đại nhân vật hướng đến nói chuyện chỉ thích nói một nửa ta biết ta liền không nói ai liền là chơi diệp cô trần tiếp tục nói như nay thiên phạt cổ giới ngược lại là khá là yên tĩnh các chủ đại nhân trước mắt không biết tung tích hai vị tôn giả đại nhân tạm thời vô pháp xuất hiện cách này bên trong còn là ta quyết định ta tại sẽ không có người có thể như hôm nay đến giết ngươi. Mục Vân mở miệng nói, vãn bối chuẩn bị rời đi. Nghe đến cách này lời nói, Diệp Cô t r ầ n một trận, uống chén trà, chậm rãi nói, cũng tốt. Thế giới rất lớn, dù sao cũng nên đi ra xem một chút mới tốt. Ngươi yên tâm, các chủ chưa về, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Các chủ như là trở về. muốn giết ngươi đến thời điểm t ự hội giết ngươi p h ố c m ụ c vân một ly trà vừa quát xuống một miệng phun ra tới mã đức cái này lời có thể nói ngay thẳng như vậy sao không có sự tình đi diệp cô trần mở miệng nói không có sự tình không có sự tình tào thiên phạt thần đế không có trở về thiên phạt các người không biết rõ nên không nên giết hắn một vân liền không giết kia thiên phạt thần đế trở về, còn giống như trước kia, cùng bốn đại thần đế một cái ý tứ, tất giết hắn, kia không phải ngòm củ tỏi rồi. cầu nguyện, thiên phạt thần đế, vĩnh viễn không về. vân minh chiêu, ngươi chết ở bên ngoài đi. mục vân nội tâm lẩm bẩm nói, mặc dù một vị thần đế, cơ hồ b ấ t tử b ấ t diện, nhưng cũng có ngoại lệ a. thiên nguyên thần đế lâm thiên nguyên không liền chết rồi cái này thế giới rất lớn ta đến cùng ngươi nói nói hiện nay tân thế giới bộ dạng để ngươi có cái số nói diệp cô trần lấy tay vì bút dùng nước trà vì vạch tại giữa hai người cái bàn hỏa một vân n ổ i tâm nhổ nước bọt ngươi cho ta một tấm bản đồ không phải càng phương tiện diệp cô trần mở miệng nói tân thế giới cùng cổ lão càn khôn đại thế giới không một dạng năm đó càn khôn đại thế giới liền giống một cái chén chén vỡ vụn một lần nữa tập hợp thành một cái mâm bộ dáng địa vực có thay đổi trước mắt còn không có thống nhất địa đồ ngọa tảo ngươi có thể nhìn lén tâm tư diệp cô trần lại là nói ta không thể nhìn lén tâm tư chỉ là suy đoán ngươi sẽ nghĩ như vậy Diệp Cô Trần ngay sau đó vẽ lên tới cả cây Tân Thế Giới Đại Thể bên trên phân vì 18 cách Đại Thế Giới cách này bên trong là Thiên Phạt Thế Giới hiện tại Đại g i a đều xưng hô Thiên Phạt Cổ Giới nói một lần bên trong t r ụ c Thiên Đông vị trí Diệp Cô Trần vẽ ra một phiến địa vực Thiên Phạt Cổ Giới đứng tại Tân Thế Giới tận cùng Nam Phương mà về sau. Diệp cô Trần t ố c đổ thêm nhanh cả cách Tân thế giới đại địa phía đông rất nhanh xuất hiện tám đại cổ lão thế giới quy một thanh tiêu cổ giới tiếp giáp thiên phạt cổ giới trừ cách đó ra phù đồ cổ giới phục thiên cổ giới pha đà cổ giới tu la cổ giới bốn đại thế giới liền là dựa vào nhau đứng tại phương đông khối khu vực này trung ương mà phương đông khu vực phương bắc. liền là lưu ly cổ giới cùng thập pháp cổ giới. đây chính là tám đại thần đế tám đại thế giới. mục vân nhìn về phía nhất góc đông nam vị trí đưa cũng có một phiến địa vực không xuống dưới. c á i này bên trong là tế tử nguyên thế giới. tế tử nguyên mời đại vô thiên giả tế tử nguyên tử nguyên giới tính không được là một cái thế giới nhưng là cũng không tính nhỏ. tử nguyên giới bên trong thiên tế sơn liền là tế tử nguyên năm đó khai sáng thế lực diệp cô trần giải thích nói cách này gia hỏa chuyển thi thành đế hiên hảo xưng hô hắn tế tử nguyên đế hiên hảo đều được tám đại cổ lão thế giới ở giữa cũng có một chút địa vực cũng chưa g h i rõ diệp cô trần tiếp tục nói những này t r ố n g sống địa vực một chút là thuộc về vô thiên giả cũng có một chút là thực lực không rõ thế lực tân thế giới là bao hàm 18 cái cổ thế giới nhưng mà 18 cái cổ thế giới cũng không phải chiếm cứ toàn bộ diệp cô trần cũng chưa tỏ tường g i ả n g kỹ giải những kia chống sống khu vực suy cho cùng hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm năm đó những kia độc lập với 18 t thần đế bên ngoài các phương đỉnh tiêm thế lực có phải hay không vẫn tồn tại đón lấy Diệp cô trần tại c á y bàn phía tây vị trí lại lần nữa bắt đầu phát hỏa miêu tả lên đến c á y này một lần phát hỏa địa đồ rất có đặc điểm cả cái phía tây vị trí thật sống một cái g i ế n g chữ đồng dạng đem c á y này nửa mặt phân vị chín cái bộ phận mà tại tây bắc vị trí khu vực lại có một đạo nhìn tuyến nhiều phân một khối ra tới c á y này c á y này một bên. nguyên bản gọi chung là thương lan đại thế giới, thương lan đại thế giới, lý thương lan thành vì thần đế, trước khai sáng thế giới, hắn là cái thứ nhất thần đế, vì đó hắn thế giới lớn nhất, minh mông nhất, cái khác tám đại thần đế thế giới cộng lại đều không có hắn đại n g o a tào mãnh nhóm, sau đến lý thương lan dưới chứng nối tiếp nhau xuất hiện thần đế. Lý Thương Lan liền không ngừng chia cắt chính mình thế giới, cho nên phía tây là mười đại thế giới, nhất huyền thần đế cùng nhất tốn thần đế hai người là Lý Thương Lan đệ tử. Cái này thế giới hai người nhỏ nhất. Cái này lời nói ra, Mục Vân lại là nói nhất uyên thần đế cùng nhất tiên thần đế không phải cũng là Lý Thương Lan đệ tử? Ai nói với ngươi? Lý Thương Lan à? hắn đánh sấm t h o khan một cái diệp cô trần tiếp tục nói lý thương lan dưới chứng chín h đại thần đế cũng không phải đều là đệ tử của hắn có mấy vị chính mình liền có thể thành thần đế lý thương lan k i a là cho trên mặt mình thiếp vàng đừng nghe hắn mù bức bức nghe đến cách này lời nói một vân không phản bác được lý thương lan tại cách này ngày còn dám nói như vậy sao? Diệp cô trần mở miệng nói kia lão ngân tể hiện tại ai biết chết đâu? Ta nghĩ nói thế nào liền nói thế nào. Hắn lại nghe không đến. Nếu là hắn ở trước mặt ta, để ta quỳ xuống gọi r a r a ta tuyệt đối không khả năng quỳ xuống gọi tổ phụ. Mục vân có chút im lặng. c á i này gia hòa. Thật nhìn lén tâm tư đi. Mà lại. để ngươi q u ỷ ngươi liền q u ỷ cách này cũng quá cho thiên phạt các người thứ tư mất mặt đi. Diệp cô trần tiếp tục nói, không mất mặt, trừ mười đại vô thiên giả, bất kỳ c á i gì một cách vô thiên cảnh gặp kia 18 người, dám ngạo khí, trực tiếp c h ụ p chít, không có thương lượng, bởi vì bọn hắn là thần đế. lời đến này chỗ, Diệp cô trần lại bổ sung một câu. bởi vì bọn hắn là vô thiên giả, bởi vì bọn hắn mười tám người là thần đế, cho nên không ai dám t ạ i bọn hắn trước mặt trang bức. bởi vì bọn hắn là mười đại vô thiên giả, cho nên bọn hắn dám t ạ i thần đế trước mặt trang bức. suy cho cùng, mười đại vô thiên giả t ạ i thần đế trước mặt rất có một chút. ngươi không ra thích ta, nhưng là ngươi làm không chết ta thuộc tính. Vô thượng thần đế 498 t r c h ư ơ n g 5.375 b ị sạc đến mà thôi. kể từ đó Vũ Thanh Mộng c á i này vì vô thiên giả chết tốt m i ệ t khuất a nghĩ tới đây Mục Vân hỏi Vũ Thanh Mộng thật chết rồi chết rồi lạnh thấu Diệp Cô Trần mở miệng nói cách này một điểm bốn đại thần đế cũng đều xác định đáng tiếc. m ộ c vân tán thưởng một tiếng. A, Diệp cô Trần xứng s ờ lập tức nói, nhân gia là muốn giết ngươi, đáng tiếc cái gì? dù sao cũng là vô thiên giả a. lời này vừa nói, Diệp cô Trần cười ha ha nói, thương Lan Chi chiến, Vũ Thanh Mộng, phù vô tiện đều là đạo vương, liền dám lãng, hai người bọn hắn không chết một cái. ta đều cảm thấy ngươi cha ngươi nương là kẻ ngu, c á i này tốt cơ hội, không chơi chết một cái. Diệp cô trần cảm thấy chính mình tựa hồ cười quá cười trên nỗi đau của người khác, h o khan một cái, lại là nghiêm túc nói, ngươi nhìn nhìn tế tử nguyên, nhân gia liền thành thật, hôm đó, ngươi xem là mấy vị kia bằng cái gì không giết tế tử nguyên, là bởi vì có sao tình. là bởi vì tế tử nguyên mặt mũi lớn đều không phải diệp cô trần cười ha hà nói là bởi vì tế tử nguyên thông minh trực tiếp đem chính mình bộ hạ cũ đều gọi đi qua ngay từ khuyết hoa linh nhiễm hề thiên mặt còn có một cái phản bội tế tử nguyên bị đổ này ba người năm đó đỉnh phong cũng là vô thiên cảnh. ba người các nàng mang lấy thiên tế sơn người đi, đấy hiên hạo mới không có chết, không phải dùng hắn khi đó thực lực sớm liền bị người trực tiếp một bàn tay đập chết. Mục Vân không khỏi hiếu kỳ nói, hắn thuộc hạ trung tâm như vậy, ngươi cách này bản không nói n h ả m sao? Diệp Cô Trần mỉm cười nói, mà lại ngươi đừng xem là ba c á i kia vô thiên giả. thế mà nghe tế tử nguyên vô thiên giả cùng mười đại vô thiên giả có thể là không một dạng kém lão đại một đoạn uvfwm một vân gật gật đầu mười đại vô thiên giả h ẳ n là cũng chưa chết a ta không biết ngược lại lâm thiên nguyên chết một vân tiếp tục nói thần đế không phải bất tử bất diệt sao đúng vậy a kia hắn thế nào chết rồi uống chén trà qua một hồi lâu diệp cô trần mới có thể nghiêm túc nói thần đế là như thế nào chứng đạo không có người biết chỉ có chính thần đế biết rõ thần đế bất tử bất diệt cũng là bọn hắn chính mình nói đúng là như thế sở dĩ năm đó ác nguyên tai nạn đại gia cũng không sợ 18 t thần đế kia là một chút cũng không sợ diệp cô trần nói nước bọt bay loạn kết quả đánh xong không đúng 18 t h ầ n đế cùng chúng ta cách này càn khôn đại thế giới thật sống là có liên hệ lẫn nhau có đặc thù cảm ứng kết quả có một ngày thần đế nhóm phát hiện lâm thiên nguyên cảm ứng không có thiên nguyên thần đế chết đây không chỉ là dọa sợ 17 cách thần đế cũng dọa sợ 10 đại vô thiên giả 10 đại thần tộc đại gia đều cảm thấy thần đế bất tử bất diệt a thế nào chết rồi cách này chết một cái kia liền xong con bê rồi ngươi minh bạch sao một vân lắc đầu diệp cô trần lại là nói đần ngươi ngẫm lại xem a chúng ta bảy người đánh nhau tại tổ kiến bên trong đánh tổ kiến bị đánh nát chết nhiều ít con kiến không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta lại không thể chết kia liền đánh thôi sợ ngươi cái chứng có thể đánh lấy đánh ngươi chết rồi chúng ta sáu cái có thể không sợ sao ban đầu cảm thấy chúng ta b à y cách đánh sụp đổ thế giới chính mình cũng sẽ không chết có thể ngươi chết rồi người nào còn dám chơi mạng nghe nói mục vân gật gật đầu hiện nay phù đồ thần đế mộ phù đồ phục thiên thần đế vô phục thiên pha đà thần đế cổ pha đà tu la thần đế ngọc tu la bốn vị còn là kiên định chu sát đảng ngươi là lý thương lan quân cờ không giết ngươi bọn hắn cảm thấy tiếp theo một cách chết liền là bốn người bọn hắn lưu ly thần đế d i ệ p lưu ly Ô, v f q q m nên tính là ngươi cách này một đảng ta suy đoán cha mẹ ngươi khả năng liền lại lưu ly cổ giới, ngươi có thể đi tìm tìm bọn hắn nhìn. bất quá tốt nhất hiện tại không muốn đi. ngươi hiện tại số m ệ n h thần đế cũng thôi diễn không ra ngươi tại chỗ nào. một ngày cùng bọn hắn d â y dưa, dự đoán thần đế lại có thể thôi diễn ngươi. kia liền thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi, nói không chắc ngày nào một cái giật mình liền giết ngươi. diệp cô trần khá là chân thành nói mục vân nghe đến c á i này lời nói biểu tình cổ quái cái gì gọi một cái giật mình hắn cùng với vương tâm nhã thường xuyên đều là mấy cái cất bước cái này so sánh không được ngươi đừng không xem ra gì thật ta xem là sự tình hai người bốn mắt nhìn nhau diệp cô trần tiếp tục nói còn có một vị thập pháp cổ giới thập pháp thần đế thần huyền linh cái này vị cùng chúng ta các chủ đồng dạng người không thấy một vị khác thanh tiêu cổ giới thanh tiêu thần đế cố bắc thần cố bắc thần đề t ậ p cố bắc thần một vân liền là nghĩ đến cố nam hoàn lúc trước tại hắn cố nam hoàn lý tu văn ba người tại thương lan quen biết cùng chung chắc chờ sau đến Cố Nam Hoàn liền thành cố Bắc Thần. Đến cùng là đ o ạ t xá, còn là thức tỉnh, hoặc là dung hợp. Mục Vân không biết được. Mục Vân chỉ biết hắn bằng hữu là cố Nam Hoàn, cũng không phải cố Bắc Thần. Thanh Tiêu Thần Đế bây giờ dự đoán không tâm tư quản ngươi. Năm đó h ồ n g hoang đại chiến, hắn phu nhân chết rồi, nữ nhi không thấy. cái này r a hỏa đối chính mình phu nhân rất chân ái liền giống ngươi phụ thân m ấ u thân hắn hiện tại bận tìm nữ nhi lời đến này chỗ diệp cô trần tiếp tục nói từ nơi này ngươi cũng nên nhìn ra đến không đúng địa phương phía trước tám đại thần đế cùng lý thương lan cầm đầu 10 đại thần đế kia là không chết không thôi hiện tại liền không phải bốn đại thần đế còn là cứng rắn lý thương lan chỉ là giết không chết lý thương lan cho nên trước hết là giết ngươi ngươi là lý thương lan quân cờ sao có thể ta ra c á c c h ủ cùng với thập pháp thần đế thần huyền linh lại là không thấy nói đến đây diệp cô trần nghiêm túc nói ta cảm thấy cái này hai vị là sợ trốn đi không quản các ngươi thích thế nào làm sao ta không nhúng tay vào muốn đánh các ngươi đánh ta đặt mình vào bên ngoài suy cho cùng ta sợ chết lời này vừa nói ra mục vân lại là ngẩn người ngươi nói như vậy ngươi ra thần đế đại nhân thật không sợ bị hạ xuống thần phạt sao diệp cô trần nói xong bưng lên trên bàn chén trà uống một hớp hạ có thể sát na hắn cả khuôn mặt lại là sắc mặt cổ quái tựa như uống nước tiểu ngựa mở miệng nghĩ nôn lại cái gì đều nhả không ra cả cái người như là bị bóp lấy cổ v ị t được đồng dạng tại chỗ đó ngơ ngác ngồi một vân sắc mặt hiếu kỳ nói tiền bối ngươi không có sự tình đi t r ọ n v ẹ n qua một hồi lâu q u ẹ diệp cô trần nằm tại bên cạnh bàn không ngừng nôn khan tiền bối ta không có sự tình Diệp cô trần khoát tay nói, bị sạc đến mà thôi. A, ngươi một cách điếu tạc thiên người, còn có thể bị sạc đến. Diệp cô trần lập tức nói, như cùng ta ra các chủ đại nhân, hiện tại hẳn là minh bạch dấu tài đạo lý, cách này là mưu tính sâu xa. Chúng ta mấy cách khẳng định là không thể cảm nhận được. Mục vân một mặt mộng bức, ngươi không phải mới vừa đánh giá qua thiên phạt thần đế sao? c á i này thế nào còn mang biếm một trận lại khen một trận vô thượng thần đế 498, c h ư ơ n g 5376 m i n h chiêu lão nhi hại ta xấu mặt diệp cô trần tiếp theo nói ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta xác thực là không thể lý giải thần đế nhóm ý nghĩ chỉ là bất kể như thế nào mỗi một cách thần đế hiện tại lựa chọn đều có hắn mục đích thần đế không phải đầu ngốc, không phải kia chủng đại ngốc tử, liền giống bốn đại thần đế, nhìn lên đến giống chim đầu đàn tử muốn giết ngươi. có thể là bọn hắn thật ngu xuẩn như vậy sao? tám đại thần đế biến, lý thương lan g i a một bên thần đế cũng biến. nói đến đây, diệp cô trần bưng lên trên bàn chén trà, nghĩ nghĩ, còn là để xuống mồ sung lự. ngươi rượu cho ta nếm nếm a một bên đứng lấy m ổ dung lửa xứng sờ a cái gì a thật là keo h i ệ t ta uống ngươi chút rượu không được nha m ổ dung lửa lên trước lấy ra bình rượu trực tiếp cho diệp cô trần c h â m một chén diệp cô trần uống một hơi cạn sạch ngay sau đó hắn sắc mặt tựa như gan heo cả cái người lại giống là được bóp lấy cổ con v ị t ngốc tại đó t i ê n bối một vân ngẩn người chọn v ẹ n qua một hồi lâu diệp cô trần hòa hoãn không ít lại là nói lời ta nói đều là có căn cứ thần đế nhóm có thể thành thần đế thiên phú tự nhiên là cách này vạn giới không biết nhiều ít vạn ước sinh linh bên trong tối cường kia mấy cái giống ta ra các chủ đại nhân hắn thiên phú vô địch tại thế được xưng vì càn khôn đại thế giới đệ nhất kiếm tu luận kiếm thuật không người có thể so diệp cô trần lời đến này chỗ một bên m ộ dung lự lại là hiếu kỳ nói đại thống lĩnh ngươi lúc trước không phải cùng ta nói phía trước h ồ n g hoang thời kỳ sư phụ kiếm thuật vô địch đệ nhất bây giờ tân thế giới sư phụ kiếm thuật chưa chắc là đệ nhất sao diệp cô trần nghe đến cách này lời nói t r ợ n mắt h ố p mồm nhìn lấy m ộ d u n g lự. bên cạnh Diệp Thương Vân cũng là nói Đại thống lĩnh không phải nói mười tám thần đế sư phụ lão nhân gia Thiên Phú là m ạ c lưu sao chỉ là đại khí v ẫ n kề bên người s ă n g b ậ y ta không nói ta phủ nhận ta tuyệt đối không nói Diệp Cô Trần lúc này h â y đoạn có thể là lời nói rơi xuống Diệp cô trần lại là cả cái sắc mặt người trắng bệch, chợt q u ẹ hắn quỳ xuống đất nôn mửa, miệng bên trong đột nhiên phun ra từng cái t h i ể m thử ngô công bỏ cả các loại độc vật tới. Nhìn đến cách này một màn, mồ sung lự, Diệp Thương vân mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Mục Vân lại là ngẩn ngơ. Nguyên lai Diệp cô trần là một vị độc tu cường giả, t r ọ n vẹn qua nửa khắc đồng hồ. Diệp cô Trần hư nhượng nằm tại c c h bàn bên trên, ánh mắt ả m đạm nhìn về phía Mộ Vân, Ách! tiền bối, địa đồ, còn không có nói xong. Diệp cô Trần lúc này một mặt sinh không có thể luyến bộ dáng, ngón tay chỉ tại đông khu vực cùng tây khu vực ở giữa, mở miệng nói, cái này bên trong, đông khu vực cùng tây khu vực ở giữa, được xưng vì trung thiên thế giới, trung thiên thế giới. cũng không phải tính là chân chính 18 t h ế giới, mà là như tự nguyên giới một dạng tồn tại. Nơi này, h ồ n g hoang thời kỳ là mười đại thần tộc chỗ cư trú, đương nhiên cũng có các đại vô thiên giả xây dựng thế lực. Một vân gật gật đầu, nói cách khác, càn khôn đại thế giới phân là lớn nhất 18 phần, trừ cách đó ra, các đại cổ lão thế giới ở giữa. cũng có một chút giới vực tồn tại thuộc về mười đại thần tộc, mười đại vô thiên giả, mười đại thần tộc cùng mười đại vô thiên giả chủ yếu tập trung ở trung thiên thế giới, mà từng cách đại thế giới ở giữa rất nhiều giới vực cũng tồn tại thế lực khác nhau. một vân đại thể bên trên minh bạch bây giờ tân thế giới b ộ dạng, cách này đương nhiên chỉ là đơn giản giảng thuật, liền như thiên phạt thế giới, các đại cảnh các đại vực các đại giới. giao thoa kết nối hội tụ thành minh mông như y ê n thiên phạt thế giới một cách thương vân cảnh so năm cách thương lan cẩu giới đều đại có thể nghĩ cả cách thiên phạt thế giới là biết bao minh mông mà cả cách tân thế giới lại là biết bao rộng lớn vô ngân cho dù đảo vấn tại cách này minh mông tân thế giới ở giữa truy cứu một đời cũng chưa chắc có thể đủ vượt qua bất kỳ cái gì một nơi thế giới lớn vô ngân mà như vậy minh mông thiên địa lúc đó ác nguyên tai nan phát sinh 18 t h ầ n đế đại chiến thế mà đem càn khôn đại thế giới đánh vỡ nát cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào diệp cô trần lời đến này chỗ khoát tay một cách nói ngươi tạm về đi đi thương vân cảnh thiên phạt các người sẽ không tiến vào, mà thiên phạt thế giới. chúng ta cũng sẽ không để cái khác người tiến vào. bất quá nếu là siêu việt chúng ta thiên phạt các có thể ngăn trở cực hạn. kia ta có thể nói không chuẩn. mục vân chắp tay nói đa tạ. diệp cô trần xua tay. mục vân cung k h o m người triệt để rời đi. cho đến lúc này diệp cô trần mới có thể sắc mặt trắng bệch. từng ngụm từng ngụm thở d ố c đại thống lĩnh ngươi không sao chứ tần n i n h hải nghiêm túc hỏi thật đáng ghét diệp cô trần khẽ nói minh chiêu lão nhi hại ta xấu mặt lời này vừa nói tần n i n h hải tần lệnh vũ mồ d u n g lự dạ triều dương diệp thương vân năm người biểu tình cổ quái q u ẹ q u ẹ sau một khắc Diệp Thương Vân liền là bắt đầu không bờ bến nôn mửa. Khác một bên, Mục v â n trở về Thạc h Thành, Thành Chủ phủ bên trong, Vương Tâm Nhã, Thẩm Mộ Uy, Triệu Văn Đình, Loan Bạch Vũ, Thương Thiên Vũ cùng với Nguyệt Hề mấy người lặng lặng chờ đợi. Ta trở về. Một thân ảnh xuất hiện tại Đại Điện bên ngoài, thanh âm vang lên. Mục v â n vương tâm nhã thân ảnh một l ó i xuất hiện tại mục vân thân trước ôm chặt lấy mục vân sợ mục vân hội chạy vô sự mục vân vỗ vỗ vương tâm nhã sau lưng t r ấ n an nói thiên phạt các người còn là coi trọng chữ tín diệp cô trần như muốn giết hắn trực tiếp đ ồ n g thủ chính là không cần thiết hư tình giả ý nói cái gì tán gẫu mọi người thấy mục vân một lúc ở giữa biểu tình phức tạp mời đại vô thiên giả một trong diệt vân lam chi tử tin tức này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một phương huyện chấn huyện lệnh trưởng chấn hương thân nhóm đột nhiên đụng đến một vị vương gia thế tử mục vân lúc này mở miệng nói đại gia cuộc c h i ế n này đều là khổ cực chúng ta vân các tổn thất nặng nề tiếp xuống hy vọng chư vị có thể đủ c h u n g sức hợp tác. yến khắc hàn bị giết, vân minh húc cũng chết rồi. thiên huyền hoành, linh thu điệp cách này hai vị đạo vẫn bát quái cảnh cường giả cũng bị giết. mục vân nội tâm mặc dù phẫn nộ, ngược lại là không có cái gì bi thống. suy cho cùng ban đầu, cách này mấy vị cũng là bị hắn cường ngạnh khống chế. thiên huyền sách, yến khắc cương, linh mãn sang. Vân Minh Trung, các ngươi bốn người cùng thẩm mộ huy cùng Triệu Văn Đình hai người cùng nhau, chấn an nhân tâm, thống gây thương vong. Mục Vân trực tiếp hạ lệnh, bốn đạo thân ảnh đi ra, chắp tay, thẩm mộ huy cùng Triệu Văn Đình hai người gật gật đầu, mang lấy mấy người rời đi. Đại điện bên ngoài, Triệu Văn Đình thở ra một hơi, không khỏi nói, khó trách lúc trước tại. m ụ c vân muốn chuyển đổi thân phận, ta chỉ cho là hắn là đi đến bình châu, vì tránh né thương châu truy sát, mời đại vô thiên giả, triệu văn đình đều không biết rõ nên nói cái gì. mời tám thần đế, cao cao tại thượng là kim tự tháp ngọn tháp tối cường cấp bậc, mà mời đại vô thiên giả liền là thuộc về chỉ thua ở cách này m 8 ờ i tám người tồn tại tin đồn mời đại vô thiên giả. một cách người liền có thể đơn đấu mười đại thần tộc bất kỳ c á i gì nhất tộc cách này là cá thể chiến đấu lực chỉ thua ở thần đế trần nhà cấp bậc một vân mẹ ruột thế mà là mười đại vô thiên giả một trong diệp vân l a m thẩm mộ quy liền là không nói gì vỗ vỗ triệu văn đình bả vai mỉm cười nói ngươi sợ a sợ triệu văn đình hiếu kỳ không có nghe lâm tộc người nói sao bốn đại thần đế muốn giết m ụ c vân một lời nghe xuống triệu văn đình ngơ ngác nhìn nhìn thẩm mộ quy vô thượng thần đế 498. t r c h ư ơ n g 5377 t ặ n g cho ngươi có thể chỉ c h ú c lát triệu văn đình lại là cười ha ha một tiếng nói ta có cái gì phải sợ đời ta dự đoán cũng liền là cách đạo phủ thiên quân đến cuối tại cách này thương vân cảnh nổi thủ hộ vân các liền tốt lão thẩm ngược lại là ngươi thẩm mộ quy lại là sườn sốt một chút ta biết rõ mục vân có bí mật không nói cho chúng ta chưa chắc là sợ chúng ta hại hắn mà là lo lắng hại chúng ta triệu văn đình cười nói ngươi lão thẩm không phải cũng là có bí mật sao mỗi một lần hôn mê thức tỉnh sau cảnh giới đề thăng c á i này không phải bình thường người Thẩm Mộ Uy nghe nói không có mở miệng. Triệu Văn Đình lại là vỗ vỗ Thẩm Mộ Uy bả vai, cười nói: Ta biết, ngươi không nói, ta sẽ không hỏi. Thẩm Mộ Uy lập tức nói: Không phải ta giấu các ngươi, mà là chính ta cũng không biết. Mỗi lần hôn mê qua đi, ta đều cảm giác ta thành khác một cách người. tựa hồ nhìn đến rất nhiều không thể tưởng tượng khó có thể tin sự tình có thể thức tình về s a u những ghi ký ức tổng là tại từng bước biến mất mà về phần cảnh giới đề thăng chính ta cũng nói không chuẩn triệu văn đình cười ha ha một tiếng nói tốt tốt Sú tiểu tử ta lại không trách ngươi hai người mang lấy bốn người cùng rời đi vân các cái này lần bị sáng tạo so cùng Huyền Châu y ế n Châu Vân Châu Giao chiến tổn thất còn thảm liệt rất nhiều sự tình cần thiết bọn hắn đi làm việc thành chủ phủ bên trong Loan Bạch Vũ nhìn về phía Mục Vân ánh mắt phức tạp nói ta cuối cùng biết rõ vì cái gì giả t r i ề u Dương đối ngươi nhìn với con mắt khác Loan Bạch Vũ nội tâm còn là rất vui vẻ ban đầu hắn chẳng qua là cảm thấy Mục Vân Thiên Phú tốt. không phải vong ăn phụ nghĩa hạng người lựa chọn m ụ c vân đầu tư một vân thật không nghĩ đến thế mà đầu tư đến một vị vô thiên giả chi tử thân bên trên đây quả thực là rất lớn ngoài ý muốn kể từ đó thiên loan b ạ h viên tộc nói không chừng thật có thể dùng tại cách này thương vân cảnh nổi sinh sôi truyền thừa xuống đến mức bị thần đế g h i hận kia lại như thế nào một vị vô thiên giả chi tử thần đế muốn giết cũng không có đơn giản như vậy mời đại vô thiên giả tử nữ thân phận địa vị cũng liền so thần đế tử nữ thấp một đoạn có thể tuyệt đối là thuộc về đứng tại thế giới chi đỉnh kia một nhóm nhỏ là cao quý nhất thương thiên vũ cách này lúc cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lấy mục vân hắn không nghĩ tới muốn để mục vân giải khai tứ phương mặc thạc h bí mật cho hắn biết thương thiên tông đến cùng là thế nào hội bị cái này tứ phương m ạ c thạch hại đến diệt tông kết quả mục vân là diệt vân lam chi tử cái này nếu như bị diệt vân lam biết rõ chính mình cái này đảo vương sợ rằng nhân ra thổi hơi thở liền tan thành mây khói đi nguyệt h ề cô nương nhìn lấy mục vân mở miệng nói ngươi muốn rời đi thời gian ngắn bên trong sẽ không U V F W W M Nguyệt Hệ cô nương lần nữa nói: Đát như đây, ta đem ta người hầu tì nữ đều tặng cho ngươi. Lời vừa nói ra, Mục Vân thần sắc sáng lên. Quả thật, đương nhiên. Nguyệt Hệ ngược lại là có chút ngạc nhiên, cũng liền mời mấy cách đạo phủ Thiên Quân. Thế nào rồi? Đối nàng cũng không có ý nghĩa gì, đều không kịp Mục Vân sống sót trọng yếu a. một vân máu uống ngon thật a cực sống vui tươi nhất nhất bổ dưỡng tiên những thẩm tương ngôn huyết lãnh hiên huyết linh hoa tinh mạch ngân tinh phỉ nhân triệu thanh huyên bình lăng phong bình hảo thiên yến nguyên châu thiên huyền tuấn vân bạch hạ hách sơn linh các ngươi m ờ i hai người sau này sẽ là vân các người nghe theo mục vân các chủ mệnh lệnh làm hắn người hầu tỵ nữ lời này vừa nói đại điện bên trong 12 vị đạo phủ thiên quân nhân vật lần lượt gật đầu đ p nghe chưa nguyệt h ề cô nương đột nhiên quát vâng 12 người lần lượt khom người xưng là kia còn không bái kiến các chủ nguyệt h ề lại lần nữa nhíu mày 12 vị đạo phủ thiên quân nhân vật từng cách đi lên phía trước nhìn về phía mục vân, khom người thi lễ, các chủ an hảo Ô, v f q q m nguyệt hề cô nương nhíu mày. ngay sau đó, mười hai người hai mặt nhìn nhau, khom người quỳ xuống đất, thành kính nói, thuộc hạ tham kiến các chủ. nghe đến cách này lời nói, nhìn đến cách này một màn, mục vân m ỉ m cười nói, mau mau đứng lên. cách này 12 người có thể tại đại tai thời khắc sống sót đến hiện tại tuyệt đối phi phàm hiện nay vân các hết thảy đều là vừa mới bắt đầu ta liền trao tặng 12 vị vì ta vân các các lão loan bạc h vũ tiền bối vì ta vân các tòa chấn các lão cách này nhất khắc thương thiên vũ mở miệng nói ta tại thương vân cảnh cũng vô sự liền ra nhập ngươi vân các bên trong đi hy vọng có một ngày ngươi giải khai tứ phương mặt thạch bí mật có thể đ ủ cáo chi tại ta cách này là ta duy nhất khúc mắt nghe đến cách này lời nói mục vân cười k ha h ả nói không có vấn đề loan bạch vũ thương thiên vũ cách này hai vị có thể là hàng thật giá thật đạo vương ngưng tụ đạo phủ vượt qua trăm tòa cách khác m 2 ờ i hai vị có thể không có đi đến cách này một bước lần này mục vân ngược lại là triệt để yên tâm thiên phạt thế giới có thiên phạt các tòa chấn cách khác thần đế người nghĩ tiến đến liền đến cân nhắc một chút thiên phạt các thái độ mà thương vân cảnh nội có hai đại đạo vương mười hai vị đạo phủ thiên quân nhân vật như là cách khác các cảnh t h ế t lực nghĩ muốn xâm nhập vân các cũng phải cân nhắc một chút vân các thực lực cùng nội tình Mục Vân lúc này ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Hề, nhìn ta làm gì? Nguyệt Hề lại là nói, ta có thể không nghĩ tới lưu tại ngươi Vân các bên trong làm cái gì cung phụng trưởng lão? Ngươi đến chỗ nào? Ta liền là muốn đến chỗ đó. Mục Vân cười gật gật đầu. Chuyện ấy? Nhìn giống như hỏi thăm. Có thể Mục Vân lại là biết rõ. x a x a không có. Lâm Tộc Cường giả. biết rõ hắn tại thiên phạt thế giới thương vân cảnh nội tất nhiên hội bẩm báo cho phục thiên thần đế bốn đại thần đế biết rõ hắn chưa chết tất nhiên không khả năng liền này dừng tay thiên phạt c á c có thể đủ ngăn chặn thần đế phía dưới nhân vật khả năng đủ chống cự thần đế sao phục thiên thần đế bây giờ khả năng bởi vì nguyên nhân gì không thể xuất thủ có thể cách khác ba vị đâu như là thiên phạt c á c ngăn không được kia khoảnh khắc ở giữa bốn đại thần đế liền có thể h à n g lâm thương vân cảnh đây mới là đáng sợ nhất có thể mục vân càng hiểu chính mình không có pháp cải biến cái gì vẫn là câu nói kia trinh l ị c h quá lớn chỉ là c á i này lần biết r ó phủ thân mẫu thân cũng chưa chết đi mục vân nội tâm thoải mái c á i này so bất cứ chuyện gì đều để hắn vui vẻ bây giờ. không biết rõ mộng giao như thế nào h ồ n g hoang thời kỳ minh mông càn khôn đại thế giới 18 đại thế giới còn có các đại giới vượt chỗ xen lẫn mà thành một phương rộng rãi hùng vĩ vô ngân thiên địa hiện nay tân thế giới cùng h ồ n g hoang thời kỳ thế giới so sánh mặc dù có một số khác biệt có thể đại thể bên trên còn là năm đó không sợ phân lâu tất hợp cái này hợp còn là phía trước hợp thế giới còn là cách kia thế giới có thể là sinh hoạt tại cách này phiến đại thế giới người lại là không một dạng tân thế giới phương đông phía bắc xa xôi vị trí minh m ô n g vô ngần lưu ly cổ giới cách này bên trong là lưu ly thần đế trưởng quản chỗ lưu ly thần đế đã khôi phục không ít thế giới cường giả đều đã biết rõ cách này sự tình cho nên bây giờ lưu ly cổ giới bên trong các đại giới v ự c đều là ở vào vui vẻ phồn vinh bộ dạng một cái thế giới chi chủ liền là thần đế thần đế tại thế giới liền an ổn trừ phi lại bảo phát thần đế đại chiến bằng không một phương cổ lão thế giới có thần đế liền là có định hải thần c h â m lưu ly cổ giới lưu ly giới lưu ly cùng Cái này bên trong là lưu ly thần đế diệt lưu ly h ạ c tâm đại bản d o a n chỗ vô thượng thần đế 498 c h ư ơ n g 5.378 có con tất có cha kéo dài mấy trăm dặm tựa như một tòa nhân g i a n tiên cung toàn thân tràn đầy lưu ly màu sắc lưu ly cung hùng vĩ mà đại khí hít h a y tốt đẹp từ ngữ gợn sóng từ ngữ đều không thể hình dung này chỗ cao cao tại thượng cách này bên trong bị lưu ly thế giới bên trong võ giả gọi là thần cung vào đến thần cung người cả gia tộc đều hội phải đến cực lớn giữ gìn tại cách này minh mông lưu ly thế giới bên trong phàm là có thể gia nhập lưu ly cung võ giả cả gia tộc đều hội vẫn lấy làm kiêu ngạo một phương thế giới thần đế kia liền là một phương thiên địa bá chủ một tòa hoàng triều đế vương có thể vì đế vương phục vụ là vinh dự bậc nào lúc này lưu ly cung bên trong minh mông như y ê n sơn mạch cung điện ở giữa một cách sơn cốc bên trong lưu ly quang mang quanh quẩn sơn cốc hải tâm bình tĩnh trên mặt nước đã tỏ a lấy một đạo mỹ lệ làm rung động lòng người d á n g dấp hắn khuôn mặt nhìn lên đến phàng phất ba mươi mấy tuổi bộ dạng cho dù xiết bằng ở trên mặt nước thân thể nhìn lên đến vẫn ý như cũ là khá là xinh đẹp yêu kiều, tóc dài tùy ý v i m mang theo vài phần vạn vật tại hắn trước mặt đều là hiện ra ảm đạm khí chất, sơn cốc bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, một vị thân mang thanh y nam tử, chậm rãi d ầ m chân mà tới, nam tử thân thể cao lớn, khí vũ hiên ngang, ngẩng đầu lớn ngực ở giữa, phảng phất c á i này thiên địa. không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể đổ đè sập hắn. phu nhân, như thế nào rồi? thanh n g an nam tử cười k ha h ả mà hỏi. làm cái gì? trên mặt nước nữ tử mở miệng nói. ta không phải nói, không có sự tình không nên quấy rầy ta. lưỡng trùng đạo thống dung hợp, rất khó. ta thử nghiệm rất lâu, đều khó dùng làm đến. nữ tử ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ. không khỏi nhìn về phía thanh g h i nam tử khẽ nói ta có thể không giống ngươi thanh g h i nam tử chấn an nói phu nhân không nên gấp gáp từ từ đi liền là thời gian còn đủ đủ đủ đủ đủ ngươi cách đại đầu ruột nữ tử khẽ nói ngươi không nghĩ nhi tử ta còn nghĩ đâu nghe đến cách này lời nói thanh g h i nam tử sờ sờ cái mũi rất có chút luống túng nói, ta vừa nhận được tin tức. Vân Nhi kia một bên, tựa hồ có một chút phiền toái. Thế nào rồi? Nữ tử biểu tình khẽ giật mình. Ngay sau đó mắng, m ụ c Thanh Vũ, ngươi nhìn nhìn ngươi làm tốt sự tình, đều tại ngươi. Làm sao vậy? Ngươi nói a. Nghe đến cách này lời nói, Thanh Nhi Nam tử tiếp tục nói, Lâm tộc người. tốt khéo không khéo liền phát hiện vân nhi kết quả đạo hoàng đạo đế thậm chí thần nhân đều là xuất thủ tốt tại thiên phạt các kia một bên diệp cô trần vẫn còn diệp cô trần còn tính chiếu cố đến một chút thân tình đến cùng còn là xuất thủ tương trợ nghe đến cách này lời nói mặt nước nữ tử thân ảnh một l ó i xuất hiện tại thanh y nam tử thân trước hờ h ứ n g nói tức chết ta, lâm tộc thế nào nhiều chuyện như vậy. lúc trước tại vào thương lan liền là lâm tộc cùng lôi tộc hai cái quyết tâm tích cực nhất. ngươi có thể hay không diệt rồi. lời này vừa nói ra, m ụ c thanh vũ lắc đầu. nữ tử vừa muốn nổi giận, m ụ c thanh vũ lập tức nói, ta hiện tại không thích hợp xuất hiện, nhưng là khác một cách đi. nghe đến cách này lời nói. Diệp Vũ Thi khẽ nói, kia ngươi còn do so dự cái gì? Đi à, tốt. Lời nói rơi xuống, một thanh vũ rời đi. Không bao lâu, sơn c ố c bên trong một đạo biến ảng thanh âm vang lên. Ngươi đối hắn hà khắc như vậy làm cái gì? Thanh âm mang theo vài phần khó hiểu. Lưu l ị ngươi không hiểu. Diệp Vũ Thi lại là khẽ nói, có con tất có cha. một v â n g i a tiểu tử tiểu sắc nhóm cách này m ụ c thanh vũ cũng là lão sắc nhóm nếu không phải là ta cường thí chỉ sợ hắn cũng cho ta lính trở về không biết nhiều ít t ỉ mũi nghe đến cách này lời nói tư không thanh âm ngừng lại ngươi không tin diệp vũ thi dầu dĩ nói ngươi xem hắn bên cạnh người kiếp trước cũng tốt bây giờ cũng được không thiếu nữ nhân Diệp Lưu Ly từ từ nói ta nhìn hắn chỉ thích ngươi một người phi Diệp Vũ Thi xì một tiếng kinh h miệt. mới nói kia là ta nhìn đến chặt không phải ngươi thử nhìn một chút ta giãn ra miệng Vân Nhi không biết có bao nhiêu để tỉ mũi lời đến này chỗ Diệp Vũ Thi lại lần nữa nói có thể có thương cung Vũ tin tức sơn cốc bên trong hơi nước tập hợp một đạo sư h u y ế n thân mang thất thải lưu ly váy sam nữ tử thân ảnh xuất hiện lâm thiên nguyên chết đi thương cung vũ tựa hồ triệt để hết hy vọng lại không tin tức ta đ ắ t lệnh người đi tìm đáng tiếc không có tin tức gì nghe đến cách này lời nói diệp vũ thi bất đắc dĩ nói nàng không khả năng chết tâm muốn ý đổ phục sinh lâm thiên nguyên muốn liền suy nghĩ như thế nào d i ế t lý thương lan thiên vũ thần đế thương cung vũ thiên nguyên thần đế lâm thiên nguyên cách này hai người vốn liền là đạo nữ lưu lị Ô v f q m ta thường xuyên nghĩ có lẽ chúng ta phu phụ hai người làm sai có chút quá nghĩ đương nhiên trung quy là nên hỏi một chút vân nhi diệt vũ thi mắt bên trong một tia nhu tình hiện lên hắn quá thảm thương. nghe đến cách này lời nói, diệp lưu ly lại là nói, các ngươi hai người làm, không phải cũng là vì tốt cho hắn? đánh sấm. diệp vũ thi hừ một tiếng. diệp lưu ly lúc này ngốc tại chỗ. thân vì vô thiên giả, một điểm vô thiên giả độ cao đều không có. diệp vũ thi không khỏi nói, muốn cái gì cao cao tại thượng, siêu n h i ê n vật ngoại. ta chỉ cần phu quân ta, ta nhi tử an hảo, ai? ta đáng thương nhi tử. Diệp Lưu Ly ngẩn người nói, ngươi không phải mỗi ngày la hét, chết lại sinh một cái sao? phi. Diệp Vũ Thi khẽ nói, ta nhi tử là ta thân bên trên rơi xuống một miếng thịt, nói không cần là không cần rồi. Diệp Lưu Ly khá là tán đồng gật gật đầu, nhìn nhìn Diệp Lưu Ly. Diệp Vũ Thi lại lần nữa nói: Lưu Ly làm thần đế rất cô độc a. 18 t h ầ n đế, chỉ có ngươi cùng Thương Cung Vũ là nữ tử. Ngươi hiện tại còn là Hoàn Bích Chi thân a. Nghe đến cách này lời nói, Diệp Lưu Ly t ư h u y ế n sáng sấp, khẽ run lên. Ta tìm kiếm một vị cực kỳ ưu tú tuổi trẻ người, rất là đáng tin. Đối nhi tử ta cực tốt. không bằng giới thiệu cho ngươi quen biết một chút hắn gọi lục thanh phong kiếm thuật kỳ tài là ta tôn tử sư phụ tương lai ta cảm thấy kém cỏi nhất cũng là vô thiên giả cấp bậc giới thiệu một chút các ngươi nhận thức vạn nhất vương bát đối lục đậu vừa ý đây người rất xoáy tính cách rất tốt cái này nhiều năm không có gặp qua hắn có cái gì nữ nhân ở thân một bên làm ngươi phu quân kém chút ý tứ, nhưng là ngươi cũng biết rõ, ngươi là thần đế, trừ thần đế vô thiên giả, người nào có thể xứng với ngươi? Diệp Vũ Thi nói, Diệp Lưu Ly thân thể lại là càng thêm run rẩy, ta phát hiện mang chữ thanh người đều không tầm thường, Mục Thanh Vũ, Lục Thanh Phong, Tạ Thanh Gia tiểu tử. tương lai có hy vọng. bất quá tạ thanh là long, long tính bản dâm. cùng hắn, ngươi ăn thiệt thòi. diệp vũ thi phối hợp nói, hoàn toàn không có phát giác. diệp lưu ly đắt là đi đến nàng bên cạnh. diệp vân l a m Ô, v f q q m. diệp vũ thi một hồi thần, phát hiện diệp lưu ly đứng tại chính mình thân một bên, thân thể run lên. ta đến thử thử. bây giờ ngươi có lúc đó mấy phần thực lực oanh sơn cốc bên trong lập tức sấm rền cuồn cuộn thiên địa thời không nứt ra m ụ c thanh vũ rời đi sơn cốc xoay người nhìn xem lông mày nhíu lại hắn thân ảnh đi ra phía trước đã có bốn người lặng lặng đứng vững vô thượng thần đế 498 t r c h ư ơ n g 5379 t i ê u thiên giới thái t ú i c á c đại nhân bốn đạo thân ảnh lần lượt khom người thi lễ bốn người này chính là ban đầu ở thương lan thế giới bên trong đi theo m ụ c thanh vũ thanh môn bảy vị bên trong bốn vị lý thần phong ngụy tử trần thượng lương nhân huyết minh tuyên bốn người nhìn về phía m ụ c thanh vũ dáng vẻ khiêm tốn đi đi đi đi đi tiêu thiên giới m ụ c thanh vũ xua tay năm thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất tân thế giới trung thiên thế giới trung thiên thế giới đứng tại tân thế giới thiên địa trung ương từ nam đến bắc càng giống là một đảo hạp tốc cả cái tân thế giới 18 cái cổ lão thế giới rộng lớn nhất trừ cái đó ra liền là cái này trung thiên thế giới năm đó trung thiên thế giới hội tụ mười đại thần tộc cùng mười đại vô thiên giả cách này hai mươi cách đại t h ế lực bên trong gần như hơn một nửa cách khác các đại t h ế lực liền là tại từng cách thần đế thế giới g i a o giới ở giữa tồn tại càn khôn đại thế giới thời kỳ cũng có người đem trung thiên thế giới nhận là là thứ 19 thế giới bất quá không có thần đế tòa chấn trên thực tế cũng không thể tính thế giới chân chính mặc dù trung thiên thế giới d a n h tử là thế giới có thể đại gia vẫn cảm thấy chân chính ý nghĩa bên trên càng phải gọi trung thiên giới bất quá cũng đều cách này gọi đại gia cũng là ngầm thừa nhận to lớn trung thiên thế giới giới vực phân chia ngàn ngàn vạn vạn có thể tại cách này bên trong một phiến rộng lớn vô ngân giới vực chỗ bên trong này chỗ h ồ n g hoang thời kỳ tên là tiêu thiên giới tiêu thiên giới tên như ý nghĩa mời đại vô thiên giả một trong mục tiêu thiên ở lại chỗ mục tiêu thiên người xưng mời đại vô thiên giả đứng đầu cường đại t ộ t cùng diệt vân lam tế tử nguyên năm đó đều chỉ là đập vào thứ hai thứ ba cái này vì là thật cùng thần đế đánh qua mà lại không chỉ là cùng một vị thần đế đánh qua mỗi lần đều là sinh tử chi chiến có thể mỗi lần cách này vì mục tiêu thiên đều là sống sót đến xếp hạng thứ nhất thực đến danh q uy phải biết mời đại vô thiên giả tuy nói là thần đế đều đánh bất tử tồn tại nhưng thật chọc giận thần đế thần đế liều tận đại giới muốn xếp vô thiên giả cũng là có thể làm đến chỉ bất quá mỗi một vị thần đế đối thủ đều là cách khác thần đế không ai dám hao hết chính mình á p chủ bài đi chu sát một vị vô thiên giả nhưng là mục tiêu thiên là cách ngoại lệ thần đế là thật g i ế t không c h ế t cách này ra hỏa cách này vị vô thiên giả đến cùng là tu luyện thế nào không có người biết tiêu thiên giới rộng lớn vô ngân cả cách tiêu thiên giới bên trong phân vì các đại địa vực ở lại sinh linh cũng có vạn ước cấp bậc tiêu thiên giới một vùng cấm địa sơn mạch sâu chỗ năm thân ảnh xuất hiện tại chỗ này năm người tràn vào sơn lâm chỗ bên trong rất nhanh biến mất cấm địa sơn mạch sâu chỗ một tòa vụt lên từ mặt đất cử sơn phảng phất xuyên thẳng trời cao mà tại cử sơn bốn phía có lấy từng tòa tu kiến đến trắng lễ cung điện lâu c á c những g i a cung điện lâu c á c ẩ m ẩ m ở giữa dùng ở giữa cử sơn làm trung tâm phóng xạ ra đến cử sơn chân núi một tòa cung điện khắc in phiền phức phức tạp đạo văn mà mặt ngoài có lấy lưu quang mười màu quang chặt lói lên cung điện bảng hiệu bên trên khắc ba chữ thái t ố điện này chỗ liền là h ồ n g hoang thời kỳ người x ư n g mục thập c ử u mục thái t ú i mục tiêu thiên sáng tạo đỉnh t i ê m thiết l ự c thái t ú i các. mời đại vô thiên giả đệ nhất vị cường đại nhân vật khai sáng thế lực. Có thể nghĩ, cho dù là tại Tân thế giới, cũng là nên thuộc về nhân tài hiện xuất cấp bậc. Bây giờ Thái t ú i Cát đã là bắt đầu khôi phục, chỉ bất quá đối với cái kia thần bí t á c chủ một Thái t ú i Thái t ú i Cát bên trong rất nhiều nhân vật còn chưa thấy qua. Thái t ú i Cát bên trong đại điện một đạo thân mang hắc bào. toàn thân bao phủ tại màu đen x ư ơ n g mù ở giữa k hôi ngô ráng rấp bình yên ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong hắn bàn tay vung lên mấy đạo quang mang hướng lấy điện bên ngoài tán đi rất nhanh cửa đại điện lần lượt từng thân ảnh lần lượt đến nơi những ngày người từng cái tiến vào đại điện về sau đứng tại chính bản thân mình vị trí bên trên khom người khoanh tay thần sắc tôn kính, không có cái gì thanh âm huyên náo, rất nhanh, Hắc Bảo thân ảnh thanh âm trầm giọng nói, bản t ỏ a chuẩn bị đi tới phục thiên cổ giới một chuyến, các ngươi mấy người hiện nay thực lực có thể đánh người, theo ta đi một lần. Nghe đến cách này lời nói, phía dưới mấy chục người, đi ra hơn 10 đạo thân ảnh tới, u v g w w m, Hắc Bảo tiếp theo nói. diệt lâm tộc lời này vừa nói đại điện mấy chục người lập tức thanh âm n g ảo lên đến đại nhân một vị trung niên nam tử sắc mặt một thoáng biến nói phục thiên cổ giới là vô phục thiên chỗ lâm tộc là vô phục thiên trung tâm không có hai lòng gia tộc diệt lâm tộc ý ta đã quyết đừng nói gì hắc b ả o người sơ tay đánh gãy thuộc hạ lập tức nói các ngươi chỉ cần điểm đủ nhân thủ đi với ta một chuyến là đủ lời đến này chỗ trong mắt mọi người vẫn nghĩ như cũ là kinh ngạc khó ngăn các chủ điên rồi sao các chủ khi nào xuất phát lát nữa nghe đến cách này lời nói đại điện bên trong mười mấy người lập tức rời đi bắt đầu chuẩn bị bất quá thời gian một chén trà thái t u i điện bên ngoài đạo đạo thân ảnh tập hợp, hắc bào thân ảnh bước ra cửa điện, hắn bước chân có chút dừng lại, nhìn lấy điện bên ngoài trọn vẹn mấy ngàn đạo thân ảnh, lông mày nhíu lên, thân bên một người vội vàng nói: các chủ, có cái gì không ổn? ngươi là đậu bị sao? hắc bào thân ảnh im lặng nói: ta là đi diệt lâm tộc, lại không phải đi diệt vô phục thiên. mang kia nhiều người làm gì? chọn lựa ra trăm người cùng ta cùng nhau đi là được. nghe đến cách này lời nói, trái phải thuộc hạ. từng cây sắc mặt cổ quái, đi diệt lâm tộc, vô phục thiên có thể không tức giận sao? phải biết, phục thiên thần đế vô phục thiên, có thể cũng là phục thiên điện điện chủ. này người dưới c h ư ơ n g tám thiên vương, mặc dù chết mất hai cái. có thể còn có sáu vị ai biết kia sáu vị thiên vương bây giờ đến cùng là cái gì cảnh giới tầng thứ rồi các chủ vì bảo đảm còn là ngươi tại thay ta làm chủ a không dám kia liền chọn lựa trăm người theo ta xuất phát vâng rất nhanh trăm người tập hợp hắc bảo thân ảnh bàn tay một nắm bầu trời đột nhiên xuất hiện một cánh cửa xuất phát hơn trăm người theo lấy hắc bào thân ảnh rời đi thái t ú i c á c thân ảnh biến mất không thấy không ít lưu xuống thái t ú i c á c cao tầng từng cái sắc mặt khó coi các chủ bây giờ thực lực như thế nào ta không biết rõ a kia hắn cái này trước đi phục thiên cổ giới vạn nhất vạn nhất có thể như thế nào cho phải mấy người nhị luận ẩm ý đầy mặt lo lắng đi thông chi hai vị hộ pháp đại nhân để bọn hắn ngăn c á c chủ, còn có mấy vị các lão để bọn hắn ngăn c á c chủ, nhưng bọn hắn đều tại bế tử quan kiếp trước cùng kiếp này dung hợp, các chủ phân phó không thể đi quấy rầy. Hiện tại còn có thể chiếu cố những việc này. Thương nghị hoàn tất hơn 20 người lần lượng xuất phát. hướng lấy thái t ố i điện phía sau dãy núi trùng điệp ở giữa mà đi rất nhanh cách này hơn 20 người xuất hiện tại hai tòa núi cao phía trước kia núi cao bên trên khắc ấm phù lục lít nha lít nhít quả thực để người d à y đặc sợ hãi hơn 20 người đi đến hai tòa núi cao trước mặt khoan người thi lễ tả hộ pháp hữu hộ pháp các chủ hắn mang lấy các bên trong trăm người thẳng hướng phục thiên cổ giới nói là nói là muốn diệt lâm tộc một người lúc này lấy can đảm nói chờ một hồi lâu bên trái ngọn núi bên trong một thanh âm vang lên c h ầ m rãi nói cho nên vô thượng thần đế 498. t r c h ư ơ n g 5380 các ngươi là các chủ sao a cho nên tả hộ pháp cái gì ý tứ tất cả mọi người là nhìn lấy lẫn nhau ngẩn ngơ một người khác c h ắ p tay nói tả hộ pháp phục thiên cổ giới thế nào có thể tùy tiện sấm vô phục thiên k i a lão đồ vật không biết khôi phục mấy thành dưới chứng sáu đại thiên vương cũng không biết sâu cạn lại là hiện tại lâm tộc cũng chưa hẳn là có thể diệt lời vừa nói ra tả hộ pháp trầm mặt Hữu h ộ Pháp thanh âm đột nhiên vang lên nói: Các ngươi là các chủ sao? Đám người ngạc nhiên. Các chủ muốn làm gì thì làm cách đó. Cần đến các ngươi xen vào. Cút! Lời này vừa nói ra, rất nhiều cao tầng r ụ t cổ một cái, cả cái thái t ú ý các bên trong. Các chủ lớn nhất, các chủ phía dưới, Tả Hữu h ộ Pháp hai người lớn nhất, về sau liền là chín đại các lão. chỉ bất quá bây giờ thái t ú i các bên trong hai đại hộ pháp chín đại các lão toàn bộ bế quan thôi dưỡng sinh tức các chủ đại nhân cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ các bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ đều là những này trưởng lão bận rộn các trưởng lão địa vị rất cao có thể đối mặt hộ pháp kia liền kém một mảng lớn ban đầu nghĩ lấy hai vị hộ pháp có thể đủ ngăn xuống các chủ kết quả đám người ngược lại chịu tấn mắng, từng cái x á m xịt rời đi, rất nhanh. các trưởng lão khác cũng là tập hợp mà đến. đại gia hai mặt nhìn nhau, tả hộ pháp, hữu hộ pháp nói thế nào, chính vì các lão nói thế nào. song phương từ đối phương mắt bên trong nhìn ra kết quả, đến rồi, từ chuốc nhục nhã, các chủ quá làm ẩ n một vị tóc trắng xóa trưởng lão nổ khí hừ hừ nói: phục thiên cổ giới, sao mà nguy hiểm? ai? sẽ không có chuyện gì à? các chủ đỉnh phong thời kỳ thần đ í cũng không làm gì được. có thể các chủ hiện tại cũng không phải đỉnh phong, kia phục thiên thần đ í cũng không phải đỉnh phong à? đám người lao nhau ở giữa, không có biện pháp. mà cùng lúc đó, phục thiên cổ giới. thân vì mười đại cổ lão thế giới một trong phục thiên cổ giới sinh linh đâu chỉ vạn ức địa vực càng là rộng lớn vô ngân u lâm giới này chỗ là phục thiên cổ giới chiếm cứ địa vị tốt nhất mấy đại giới một trong cách này bên trong đã từng là lâm tộc tổ địa bây giờ cũng là lâm tộc một lần nữa phát triển khởi nguyên lâm tộc h ồ n g hoang thời kỳ tuy không bằng mười đại vô thiên giả mời đại thần tộc kia cường hoành, có thể cũng là phục thiên thần đế dưới chứng đắc lực nhất mấy đại gia tộc thế lực một trong. năm đó lâm tộc bên trong, có thể cũng là đàn sinh ra vô pháp cảnh cấp bậc nhân vật h ồ n g hoang thời kỳ á p nguyên tai nạn. lâm tộc đi theo phục thiên thần đế xoay chuyển mà chiến, tử thương thảm trọng. bây giờ phục thiên thần đế thức tỉnh, tự nhiên mà thành là hội trong non lâm tộc. vô phục thiên thần đế phục thiên điện hiện nay trọng tổ phục thiên thần đế cũng là phá lệ chiếu cố lâm tộc hiện nay u lâm giới bên trong lâm tộc nhất mạch đã từng tàn mát tại các đại thế giới bên trong chi mạch lần lượt bị chủ mạch tìm đến tiếp dẫn trở về u lâm giới lâm tộc một phiến vui vẻ phồn vinh u lâm giới một tòa đại lục trung ương cổ lão s â m nghiêm kiến trúc tựa như tỏa thành lít nha lít nhít, cách này bên trong liền là lâm tộc đại bản doanh. Lúc này lâm tộc phủ để sâu chỗ một tòa tháp cao chi bên trong mấy đạo thân ảnh hoặc là đứng hoặc là ngồi nhìn lấy chàng bên trong hai thân ảnh hai người này nhìn lên đến đều là ba mươi mấy tuổi bộ dạng tóc dài xõa vai dáng vẻ hờ hững. lúc n à y sắc mặt nhìn lên đến lộ vẻ tái nhợt, toàn thân trên dưới khí tức có chút trôi nổi. Lâm Tinh Vũ, Lâm Tinh Hà, một vị hắc bào nam tử mở miệng nói, còn tốt đó chứ. Tên là Lâm Tinh Vũ nam tử mở hai mắt ra, lắc đầu nói, Diệp cô Trần hiện nay đã khôi phục lại siêu việt đại đạo thần cảnh cấp bậc. Lời này vừa nói ra, tại chàng đám người. lông mày nhíu lại đại đạo thần cảnh tổng có 9 đại cảnh giới siêu việt đại đạo thần cảnh kia mấy người từng cái sắc mặt trầm trọng thân mang tử bảo nam tử tử tử nói hắn vốn liền là minh chiêu thần đế dưới c h ứ n g đắc lực người minh chiêu thần đế dưới c h ư ớ n g bốn đại tôn giả phía sau là hắn tối cường hiện nay khôi phục lại đạt cách này tầng thứ cũng không ngoài ý muốn ta từ phục thiên điện kia một bên nhận được tin tức sáu vị thiên vương hiện nay cũng là siêu việt đại đạo thần cảnh cử ly năm đó đỉnh phong sắp tới nghe đến cách này lời nói một thân hắc bào nam tử thở dài nói năm đó tiến vào thương lan thế giới phản phất giống như hôm qua mấy ngàn năm thời gian như là đương thời lại chờ chờ lại chờ chờ nại ra khôi phục càng cao thực lực, lại g i ế t tới thương Lan thế giới. Có lẽ Ôn Giang cùng Cung Minh Doanh hai vị thiên vương liền sẽ không chết. Tử Bảo Nam Tử bưng lên trên bàn chén trà, an nhiên nói: đương thời đ ã chờ không nổi, thương Lan thế giới mở ra phong cấm, cần phải muốn liều tận hết thảy đi tru sát Mục Vân. Như là chờ tới bây giờ, Minh Mông Tân thế giới đi chỗ nào tìm kiếm Mục Vân? mấy người điểm đầu kinh vũ cùng tinh hà cách này lần x u ấ t thủ không cứu được lâm t u y ể n lâm đông là chúng ta lâm tộc tổn thất có thể này các loại tổn thất h ả chúng ta nếu biết mục vân là tại thiên phạt cổ giới kia đem chuyện này bẩm báo cho phục thiên thần đế đại nhân cũng là chúng ta lâm tộc một c á i công lớn phục thiên thần đế ngồi xuống cũng không chỉ có một lâm tộc nguyên bản thân vì tộc trưởng lâm thiên dưỡng là dự định bắt mục vân trở về trực tiếp hiến cho phục thiên thần đế đại nhân cách này có thể là thiên đại công lao đủ để cho cái khác mấy đại cổ lão gia tộc ao ước đỏ mắt có thể hiện tại kế hoạch thất bại thiên phạt các người xuất thủ dẫn đến lâm tộc ngược lại tổn thất hai vị đế giả bốn vị hoàng giả hiện tại cũng chỉ có thể thông báo cho phục thiên điện kia một bên để phục thiên thần đế đại nhân xuất thủ. bất quá liền tính chưa bắt được mục vân, đã biết rõ mục vân cũng chưa chết đi, liền lại thiên phạt cổ giới. đây cũng là một c á i công lớn. lâm thiên dưỡng tử bào chậm rãi mở rộng, mở miệng nói: ta chuẩn bị tự mình đi hướng phục thiên điện một chuyến, tự thân bẩm báo chuyện này. can hệ trọng đại, không thể lơ là. tại chàng mấy người. lần lượt khom người gật đầu lâm thiên dưỡng chợt nghĩ đến cái gì mở miệng nói các ngươi nói mục vân không có chết sẽ không sẽ mục thanh vũ cùng diệt vũ thi cũng không có chết lời vừa nói ra tất cả người đều là nội tâm run lên hôm đó trước đi liền là vì c h u sát cái này một nhà ba người vì đây phù đồ thần đế dưới chứng bảy đại phù đồ một trong sư hủ chết rồi tu la thần đế dưới chứng chín đại tu la vương một trong ninh tu chết rồi phục thiên thần đế dưới chứng hai đại thiên vương ôn giang cùng cung minh doanh chết rồi pha đà thần đế dưới chứng bảy tôn cổ sát một trong bùi thiệu cũng chết rồi thậm chí mười đại vô thiên giả một trong vũ thanh mục đều bị m ụ c thanh vũ cho lấy mạng đổi mạng đổi đi nếu như c á i này một nhà ba người cũng chưa c h ế t kia bốn đại thần đế chẳng phải là t o i công bận rộn một c h à n g mất cả chi lẫn chài hẳn là sẽ không đi hắc y an a m tử ngạc nhiên nói quả thật như đây kia không phải là là một thanh vũ cùng diệp vũ thi hai người đem bốn đại thần đế chơi đùa chỉ bằng hai người kia nào có khả năng như thế cho dù diệt vũ thi liền là mời đại vô thiên giả một trong d i ệ p vân lam chuyển thế người lâm thiên dưỡng thở dài ai biết được chuyện cho tới bây giờ hắn luôn cảm thấy không thích hợp lúc đó sự tình nói cho cùng là bốn đại thần đế quá gấp gáp có thể lâm thiên dưỡng cũng minh bạch cái này các loại sự tình không gấp là không khả năng suy cho cùng cái kia thương lan thần đế ai cũng không biết hắn không có c h ế t tiếp xuống đến hội có cái gì tân tai nạn đ à n sinh tốt ta đi nói lâm thiên dưỡng run lên trường bảo đứng dậy phòng bên trong mấy người lần lượt gật đầu nhưng vào lúc này lâm thiên dưỡng đột nhiên lông mày nhíu lại đi đến tháp cao phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ vô thượng thần đế 498. trương năm n vì ta tử tôn hậu r u i báo thủ tộc trưởng thế nào rồi mấy người lần lượt hiếu kỳ lâm thiên dưỡng nhìn phương xa thì thầm nói là người nào mà c á i này nhất khắc to lớn lâm tộc chiếm cứ phương viên trăm dặm lâm phủ tận đều là cảm giác áp lực lớn lao hàng lâm lâm tộc cầu lăn ra đến hét dài một tiếng chấn động thiên địa ở giữa phóng xuất ra không gì sánh kịp khủng bố sung động lực lượng to lớn lâm phủ ngoại vi gần như một nửa kiến trúc tại cách này r í t lên một tiếng phía dưới triệt để sập xuống từng tòa kiến trúc phế tích ở giữa kêu thảm thanh âm tiếng kêu xin tiếng mắng chửi kinh khủng âm thanh ồn ào hội tụ đến cùng nhau thế nào rồi vì cái gì có người cả gan d ế p tới u lâm giới lâm tục là người nào to gan như vậy khoảnh khắc ở giữa một bộ tử bảo lâm thiên dưỡng xuất hiện ở trên không trung nhìn về phía phương xa thanh âm lạnh lùng c á t hạ là người xa xa một tiếng quát tháo vang lên đảo mắt ở giữa một đảo q u y ề n ảnh trực tiếp oanh kích mà tới lâm thiên dưỡng quanh thân quang mang lói lên, k h o ả n h k h ắ c ở giữa một quyền vung ra, đơn giản một quyền, không có bất kỳ c á i gì chiêu thức bí quyết, thuần túy liền là vung ra lực lượng bạo phát, hai quyền va chạm, bành thiên địa thời không bị xé nát, cả hai ở giữa không chung bên trọng, vô tận thời không v ế t s á c h tựa như thiên thượng vân v ụ bị xé nát văng ấ m đồng dạng, tràn ngập ngàn dặm. sau một khắc, một bộ h ắ c y, tóc dài x ó a vai, dáng dấp khôi ngô, thân thể thon dài thân ảnh, bước chân bước r a đứng vững vàng tại lâm tộc chi đỉnh. Lâm Thiên Dưỡng lúc này thể nội khí tức lộ vẻ trôi nổi, nhìn về phía kia h ắ c y tóc dài nam tử, đôi mắt bên trong từ chấn động, chuyển hóa đến bất khả tư nhị. Tiếp theo là sợ hãi, mục mục. tiêu thiên lâm thiên dưỡng thanh âm ngạc nhiên kinh khủng mà lúc này lâm kinh vũ lâm tinh hà cùng với mấy vị khác lâm tộc hạt tâm cao tầng tại cái này lúc lần lượt xuất hiện đồng thời lâm tộc bên trong đế giả hoàng giả các loại cũng là từng cái thăng không nhìn về phía bầu trời làm mục tiêu thiên ba c á i chữ phun ra cả cái thiên địa tựa hồ cũng là sản sinh ma lực để những này vốn nên nông cuồng tự cao tự đại cường giả nhân vật nhóm thật giống như bị nắm cổ con vịt một câu cũng nhả không ra mục tiêu thiên hùng hoang thời kỳ vạn giới công nhận mục thập cửu thái tuế cát cát chủ cũng có người xưng hô hắn vì mục thái tuế cái này vì không phải thần đế có thể so thần đế càng cuồng bởi vì thần đế không làm gì được hắn. là thật không làm gì được, mà hắn uy danh kia là từng bước một giết lên đến 18 t h ầ n đế dưới chứng các đại thế lực gia tộc các loại mục tiêu thiên lúc đó cơ hồ đều giết qua. này người ngang ngược không ràng đạo lý hung tàn giết người vô số, mục thái tuế ngoại hiểu không phải đối hắn ca ngợi mà là đối hắn như sát thần thái tuế một dạng ác sưng. h ồ n g hoang thời kỳ đại chiến mười tám thần đế mười đại vô thiên giả đều không có tin tức gì bây giờ đã biết đến các thần đế thiên nguyên thần đế lâm thiên nguyên chết đi thập pháp thần đế thần huyền linh thiên p h ạ p thần đế vân minh chiêu không biết tung tích cái khác mười lăm vị thần đế hoặc nhiều hoặc ít đều có tin tức vô thiên giả diệp vân lam chuyển thế diệp vũ thi đ ã c h ế t vũ thanh mộng đ ã c h ế t phù vu tiện bây giờ không biết đi chỗ nào tế tử nguyên chuyển thế vì đ ế hiên hảo hiện nay trở về tử nguyên giới thiên tế sơn bế giới chưa ra cách này bốn vị là đã biết tin tức có thể cách khác sáu vị tạm mà không có người biết lúc đó tại thương lan thế giới Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi gặp rủi ro, rơi vào tuyệt cảnh. Đại gia đều cho rằng mục tiêu thiên hội xuất thủ viện trợ. Bởi vì rất nhiều người đã là cảm thấy Mục Thanh Vũ liền là mục tiêu thiên hậu nhân. Bằng không này người không khả năng như này thâm bất khả chắc. Có thể kết quả Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi song song vẫn lạc, Mục Vân không rõ sống chết. mục tiêu thiên cũng chưa từng xuất hiện cũng có người cảm thấy mục tiêu thiên hoặc là chết rồi muốn truyền thí còn chưa thức tỉnh nhưng hôm nay vào giờ phút này mục tiêu thiên xuất hiện tại u lâm giới lâm tộc tiêu thiên đại nhân lâm thiên dưỡng c h ắ p tay nói dám hỏi tiêu thiên đại nhân đến ta u lâm giới cần làm chuyện gì cách này một câu tiêu thiên đại nhân kêu quả thực là biệt khuất năm đó lâm tộc lão tộc trưởng lâm thiên dưỡng phụ thân liền là chết tại dưới tay mục tiêu thiên lâm thiên dưỡng tận mắt thấy chính mình phụ thân thúc phụ các bá bá bị mục tiêu thiên từng cái từng cái tay xé thành thịt vụn hồn phách bị bóp nát chết không có chỗ trôn nhưng bây giờ nhìn đến cửu nhân gần ngay trước mắt hắn lại còn phải cung kính sưng hô một tiếng tiêu thiên đại nhân này người thực tại là quá mạnh m ụ c thập cửu 18 vị thần đế người nào cũng xiết bất tử hắn thần đế phía dưới lại không người là hắn đối thủ cái này dạng người người nào dám chọc người nào nguyện ý trêu chọc làm cái gì mục tiêu thiên hử lạnh nói vì ta tử tôn hậu r u i báo thù kia lạnh lùng khuôn mặt con ngươi đen nhánh nặng nề thanh âm tại cách này lúc không ai không phải phát tiết lấy cách này vì vô thiên giả phẫn nộ báo thù lâm thiên dưỡng chắp tay nói vì người nào mục thanh vũ mục vân mục tiêu thiên mở miệng nói thế nào lâm tộc trưởng năm đó thoải mái tiến vào thương lan chu sát bọn hắn phụ tử cách này liền quên rồi lâm thiên dưỡng nội tâm run lên quả nhiên a mục thanh vũ là mục tiêu thiên hậu nhân này người luôn luôn được đến đại cơ duyên nguyên lai thật cùng mục tiêu thiên có huyết mạch truyền thừa quan hệ khó trách lâm thiên dưỡng lại lần nữa nói tiêu thiên đại nhân mục thanh vũ cũng không phải là ta lâm tộc chém giết là bốn đại thần đế. ngươi lâm tộc không phải bốn đại thần đế chó săn sao? mục tiêu thiên trực tiếp ngang ngược ngắt lời nói. đừng nghĩ lấy ta đi làm thần đế. ta giết bất tử bọn hắn. bọn hắn giết bất tử ta. nhưng là ngươi lâm tộc, ta nghĩ diệt. còn là không có vấn đề. lâm thiên dưỡng nghe đến cách này lời nói, ánh mắt thu nhỏ lại. hắn đã minh bạch mục tiêu thiên đến nơi ý đồ. Tiêu Thiên đại nhân là vì d ấ u riêng một vân Lâm Thiên Dưỡng khẳng định nói, Ồ, ngươi Lâm tộc có một vân g i a tiểu tử tin tức. Mục Tiêu Thiên ánh mắt kinh ngạc, nghe đến cách này lời nói Lâm Thiên Dưỡng lại là không khỏi cười nói, Tiêu Thiên đại nhân cứ gì biết rõ còn cố hỏi, cách này không liền là ngươi hôm nay đến nguyên nhân sao diệt ta Lâm tộc? không để phục thiên thần đế đại nhân biết rõ mục vân tin tức thần đế chưa đến đỉnh phong minh mông tân thế giới muốn tìm một cách mục vân cũng là khó như lên trời mục tiêu thiên khẽ nói nói mục vân ở đâu lâm thiên dưỡng cười khổ lắc đầu chuyện cho tới bây giờ hắn đã minh bạch cách này mục tiêu thiên là tới giết người diệt khẩu cần gì chứ muốn giết động thủ tốt, lâm thiên dưỡng biết rõ, cầu xin tha thứ vô dụng, mục tiêu thiên sanh khí là g i ế t ra đến, bất quá hắn cũng không phải là không có phần thắng chút nào, hiện nay tân thế giới bên trong cách nào không phải ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, mục tiêu thiên chưa chắc so hắn hiện tại mạnh, cho dù mạnh hơn hắn, cả hai ở giữa trinh lệ cũng không có kia lớn. chỉ cần đánh lên dẫn tới phục thiên điện người chú ý lâm tộc liền không có việc gì lâm thiên dưỡng ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta qua mấy chiêu thật sao mục tiêu thiên cười ha ha cười tự ý cuồng vọng phách lối là cái gì để ngươi sản sinh cái này trùng ảo giác mục tiêu thiên lời nói rơi xuống một bước bước ra thân ảnh tựa như một đảo huyến ảnh mấy cách lói lên ở giữa, đi đến lâm thiên dưỡng thân trước. Lâm thiên dưỡng lúc này song quyền nắm chặt, nhìn đến mục tiêu thiên động di động một sát na, đắt là huy động hơn vạn quyền, toàn bộ hướng lấy mục tiêu thiên đánh tới.